Khi sâu một hơi, lục nhĩ mi hầu đã chấn định lại. Sau đó trong đầu hỏi lại, vậy ngươi để cho ta nguyên thần về tới đây đến cùng là vì cái gì? Chỉ là để cho ta nhìn một chút bọn họ sao? Âm thanh kia đáp, không chỉ như thế, càng là vì để cho ngươi buông xuống trong lòng ngươi chấp nghiệm. Lúc trước ngươi vì hầu tộc có thể trường sinh bất tử mà đạt tới Bắc Câu Lô Châu, đi qua dòng dã chém giết 5 năm mới sống đến bây giờ. Bất quá, ta nghĩ để ngươi biết đến là, ngươi khi đó chấp nghiệm, hiện tại đã thực hiện. Các người hầu tộc ra một vị nhân vật ghê gớm. Nói xong, còn không đợi lục nhĩ mi hầu hỏi lại, chỉ thấy không gian một cơn chấn động, sau đó bỗng nhiên hiện ra một cái như chiếc gương màn hình, cái này trên màn hình đông nhiên xuất hiện một người thân ảnh. Lục nhĩ mi hầu lập tức liền nhận ra được, người này chính là hầu tộc bốn đại thần hầu bên trong linh minh thạch hầu. Lúc này hình ảnh bắt đầu chấn động, sau đó lục nhĩ mi hầu liền phảng phất xuyên qua thời điểm bình thường, cái này linh minh thạch hầu từ hoa quả sơn xuất phát. Sau đó phiêu dương qua biển đến Tây Như Hạ Châu, sau đó bái sư học nghệ sau đó trở về, đầu tiên là đánh bại thừa dịp hoa quả sơn không vương mà xâm lấn hoa quả sơn hôn thê ma vương, sau đó vào lòng cung vì hoa quả sơn chúng khỉ tìm được rất nhiều binh khí, về sau lên trời cung, náo địa. Phủ, vì hầu tộc mạnh tiêu sinh từ bộ, đây hết thảy đều để lục nhĩ mi hầu nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục, xem hết hết thảy lục nhĩ mi hầu không khỏi hỏi kia linh minh thạch hầu tồn ngộ không không phải tại Tây Như Hạ Châu học nghệ 7 năm sao. Mà ta nhớ được ta tại Bắc Câu Lô Châu mới ở lại 5 năm, vì cái gì, thời gian này? Haha, ha, cái này không khó, bởi vì ta Bắc Câu Lô Châu chính là thế giới này bên ngoài tiểu thế giới, ta Bắc Câu Lô Châu 1 năm trừng Tây Như Hạ Châu 2 năm dài đáng đắng. Cho nên, người tại Bắc Câu Lô Châu, chọn vẹn ngây người 10 năm. Mà kia linh minh thạch hầu tại Tây Như Hạ Châu hoàn toàn chính xác là học nghệ 7 năm. Chẳng qua lại tại trên đại dương bao la trọn vẹn phiêu đáng 3 năm. Cho nên, cái này thạch hầu cũng chỉ so ngươi buổi sáng 1 tháng mà thôi. Lục nhĩ mi hầu nhưng lại là ngây người. Đã, dòng dã 10 năm rồi. Chương 63, bài sư, 2. Vậy mà đã có 10 năm rồi sao? Ngươi nói cái này bắt câu lô châu là đơn độc tiểu thế giới. Thanh âm kia tiếp tục hồi đáp, đúng vậy, kỳ thật cái này muốn từ thượng cổ thời đại nói đến. Kỳ thật, ta cũng là yêu tộc một viên. Hơn nữa còn là thượng cổ yêu tộc chỉ có mấy vị thủ lĩnh một trong. Chỉ bất quá về sau yêu tộc nội bộ phát sinh một trận nội loạn, mà tiên tộc đạo ra càng là thừa dịp yêu tộc nội bộ chia năm xẻ bảy, cho nên toàn bộ tiên tộc dốc toàn bộ lực lượng, cùng ngay lúc đó yêu tộc triển khai một trận khoáng thế đại chiến. Mà cái này Bắc Câu Lô Châu chính là vào lúc này tình hình bị đánh nát, chỉ bất quá về sau ta dùng đại pháp lực đem Bắc Câu Lô Châu miễn cưỡng chấp và ở cùng nhau. Khi đó lên, cái này Bắc Câu Lô Châu liền trở thành một cái đơn độc tiểu thế giới. Sau khi nghe xong, lục nhĩ mi hầu lại lầm vào trong lúc kinh ngạc, khoáng thế đại chiến. Thậm chí ngay cả một châu đều có thể đánh nát. Kia thượng cổ lúc sau yêu tộc, có phải hay không rất lợi hại? Ừ, đâu chỉ lợi hại, khi đó yêu tộc thế nhưng là toàn bộ tam giới duy nhất chúa tể. Yêu sư côn bằng, yêu hoàng Đế tuấn, còn có trúc Long ứng lòng vân. Vân rất nhiều đại yêu, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, hiện tại thiên đình làm sao sẽ đến phiên đạo này nhà tới trường khống? Nghe đến đó, Lục nhĩ mi hầu tâm lần nữa sôi trào lên. Lúc này, lại một cái ý niệm trong đầu sinh sôi, mà lại, không cách nào ma diệt. Ta nhất định phải làm cho hầu tộc, không, muốn để toàn bộ yêu tộc lại xuất hiện thời kỳ thượng cổ phong thái. Cái này tam giới, vốn là yêu tộc ta. Ha ha, tốt, có chí khí. Cũng không ngủng ta tự mình xuất thủ tặng cho ngươi nguyên thần về chuyến này hoa quả sơn. Như vậy, lục nhĩ mi hầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thấy. a bái sư. Đúng vậy. Bài sư, ta muốn thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi y bát của ta. ngàn năm sau, yêu tộc sẽ có đại kiếp, khi đó, cần lực lượng của ngươi. Lục nhĩ mi hầu chỉ là suy nghĩ một chút đáp ứng. Dù sao mình một mực tâm nguyện liền là để hầu tộc có thể thoát ly tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Hiện tại kia linh minh thạch hầu đã đem nguyện vọng này biến thành hiện thực, mà lại bằng vào linh minh thạch hầu cường đại, thủ hộ toàn bộ hầu tộc dư xài. Bản thân đúng lúc thừa cơ hội này cũng đi học thượng một thân bản sự. Mặc kệ về sau yêu tộc có phải hay không sẽ có đại kiếp, chỉ cần có thể có được lực lượng, vậy liền có thể vì thủ hộ hầu tộc tận bên trên một phần lực. Lý do này, đầy đủ. Mà khi lục nhĩ mi hầu vừa định quỳ lệ đi lễ bái sư thời điểm, lại không một cố lực lượng lôi ở ngầng đầu nghi ngờ liếc nhìn chung quanh, lúc này, thanh âm kia lại văng lên. Người này hầu tử, đều không có gặp ta đây là được bái sư chi lễ. Vừa mới nói xong, lục nhĩ mi hầu chỉ cảm thấy không gian một cơn chấn động. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát giác mình đã về tới Bắc Câu Lô Châu. Lưu loát ngã nhào một cái đứng lên, lục nhĩ mi hầu liền thấy trước mắt vị trẻ tuổi kia. Lục nhĩ mi hầu không nói hai lời, mấy cái bước xa vào tới. Bịch một tiếng hai đầu gối liền trùng điệp quỳ trên mặt đất, sau đó liên tục dập đầu chín cái. Lần này, người trẻ tuổi kia lại là không tiếp tục ngăn cản, chỉ là ý cười đầy mặt không ngừng gật đầu. Hiển nhiên hướng về phía đồ đệ là 10 phần thoả mãn. Tại cổ đại bài sư, dập đầu ba cái. Đại biểu chỉ là cùng người này học một ít bản sự, mặc dù cũng coi như sư đồ, chẳng qua sư phụ lại cũng không dốc túi tương thụ. Lúc này kêu là sư phụ, mà dập đầu liên tiếp 6 cái khấu đầu, đại biểu là muốn cùng người này học một ít chân chính giữ nhà bản sự. Lúc này sư phụ đối với đồ đệ liền đã rất để ý mà dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu, vậy đại biểu đã đem người này trở thành bậc cha chú như thế trưởng bối đối đãi, lúc này xưng hô chính là để cho là... Mà xem như sư phụ thì sẽ đem mình cuộc đời sở học toàn bộ truyền thụ cho đồ đệ, cũng chính là cái gọi là truyền nhân hoặc là kế thừa y bát Rất hiển nhiên, cái này lục nhĩ mi hầu cùng nam tử thần bí, liền là cuối cùng này một loại quan hệ. 9 cái khấu đầu đập xong, lục nhĩ mi hầu còn muốn lại đập, cũng đã bị một cô nhu hòa lực lượng cho nâng lên. 9 cái khấu đầu là đủ, không cần lại nhiều dập đầu. Lục nhĩ mi hầu vội vàng đứng thẳng người, rất cung kính nói một tiếng là... Chẳng qua sau đó lục nhĩ mi hầu liền một mặt khát vọng nhìn xem nam tử thần bí nói, Sư phụ, đồ nhi bây giờ còn chưa có danh tự đâu, liền kia linh minh thạch hầu đều có danh tự, ta. Haha, <cười> <cười> cái này dễ nói, vậy vi sư liền đưa ngươi một cái tên. Chỉ là không biết ngươi là muốn một cái dạng gì danh tự. No. Tên đồ nhi này không biết, sư phụ lên tên là gì đều tốt. Như vậy a kia. Vậy liền gọi đế yêu hoàng đi. Xem như năm nay vi sư cũng đã từng vị kia yêu tộc thủ lĩnh. Ha ha, à, đế yêu hoàng, ta rốt cục cũng có danh tự à, về sau ta chính là đế yêu hoàng á. Cái này sau đó, lục nhĩ mi hầu liền đi theo thần bí người trẻ tuổi ẩn cư tại Bắc Câu Lô Châu cực Bắc Tri địa dốc lòng học tập bản sự. Cái này lục nhĩ mi hầu vốn là thiên địa tạo ra một linh vật, thêm nữa sư phụ cũng không phải phàm nhân, cho nên bất luận là pháp thuật vẫn là thể thuật, lục nhĩ mi hầu đều học dị thường nhanh. Chỉ bất quá trong núi không nhận nguyện coi như cái này lục nhĩ mi hầu tại làm sao thần dị. Nhưng cũng là bỏ ra dòng dã 200 năm thời gian mới đem thần bí nhân kia bản sự học được cái bảy tám phần. Còn sót lại cũng không phải thần bí nhân kia keo kiệt, chỉ là con đường tu luyện, cuối cùng là giảng cứu cái đạo hạnh cùng càng nộ. Bất luận cỡ nào kỳ tay ngút trời, muốn tại tu luyện một đường bên trên có thành cửu, vậy cũng là cần thời gian tới lắng đọc. 200 năm, lục nhĩ mi hầu cũng đã đem có thể học toàn bộ đều học được, còn lại, cũng chỉ còn lại có càng ngộ Mà bác câu lô châu 200 năm. Tại ngoại giới lại là dòng giã 400 năm. Chẳng qua bởi vì tôn ngộ không lúc trước câu sinh từ bộ, cho nên hầu tộc thân bằng hảo hữu nhóm nên đồng thời không cái đại sự gì. Đối với trường sinh bất lao hầu tộc tới nói, thời gian đã không có ý nghĩa. Một ngày này, thần bí nhân kia đem lục nhĩ mi hầu gọi vào trước người. Đầu tiên là tỉ mỉ đánh giá lục nhĩ mi hầu một phen, trong mắt là không cầm được ý cười. Chỉ là 210 năm, liền từ một cái vừa mới đản sinh khỉ con trưởng thành là hiện tại trình độ. Hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu Tu Vi chỉ sợ đã đạt đến Đại La Kim Tiên Đình Phong. Có chút cảm ngộ liền có thể lập tức tấn thăng đế cấp cường giả. Đế cấp, đây chính là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế Bình khởi bình tọa tồn tại. Loại này tốc độ phát triển, chỉ sợ sẽ là đồng vị bốn đại thần hầu linh minh thạch hầu vậy xa xa không kịp đi. Lục Nhĩ, hôm nay đã dòng dã 200 năm đi qua. Ngươi, cũng là thời điểm rời đi. Bất quá, trước lúc này, Vi Sư còn muốn vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đem ngươi cây kêu long huyết côn lấy ra. Sư phụ, đều đã nhiều năm như vậy, ngài làm sao vẫn là thích gọi ta Lục Nhĩ? Mặc dù miệng bên trong tại nói làm nhảm, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu Đế yêu hoàng vẫn là đem cây kia long huyết côn đem ra, đưa cho người thần bí. Nguyên bản long huyết này côn liền đã rất có linh tính, đi qua cái này 200 năm nhật nguyệt ôn dưỡng, hôm nay long huyết côn đã trở thành Lục Nhĩ Mi Hầu bản mệnh binh khí. Thần bí nhân này tiếp nhận long huyết côn, do xét cẩn thận một phen, cũng là không nhịn được trong lòng lướt qua một tia khác biệt. Cái này Lục Nhĩ Mi hầu sắc thực thần dị, chỉ dựa vào bản thân ngày đêm tâm thần ngẩn dưỡng, vậy mà đã đem một cây Long huyết thụ thụ tâm tế luyện vì một cái uy lực không tầm thường pháp bảo, mà lại loại này tâm thần mình ẩn dưỡng pháp bảo, sử dụng càng thêm tùy tâm sở dục mà lại rất dễ sinh ra khí linh. Lục Nhĩ, Long huyết này côn, vi sư sẽ cầm đi cho ngươi tế luyện lật một cái, mấy ngày này, ngươi lại tự hành đi cái này Bắc Câu Lô Châu đi một lần. Bất quá, nhớ lấy, chuyến này ngươi không cần có bất kỳ trách nhiệm, chỉ là tùy ý đi một chút. Đi đến nơi nào, ngày nào trở về, toàn bằng bản tâm. Không thể chấp bậy bạn. Được rồi, ngươi đi đi. Nói xong, người thần bí cầm long huyết côn hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Mà lục nhĩ mi hầu nhưng không có cứ thế mà đi, mà là trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất. Nhìn qua đầu đội thiên không đầy trời mây trắng, lục nhĩ mi hầu cứ như vậy ngủ rồi. Ngủ được rất an tâm, rất dễ chịu. Trong ngộng, lục nhĩ mi hầu ngộng thấy chính mình lúc trước vừa mới bái sư thời điểm. Ngày đó sư phụ liền mang theo bản thân giá vân bay lên, ngẫm lại lần thứ nhất giá vân thời điểm bản thân ngạc nhiên bộ ráng, lục nhĩ mi hầu đã cảm thấy buồn cười. Sau đó cứ như vậy bay thẳng đến, cuối cùng vậy mà đã bay đến trên 9 tầng trời. Lúc này, lục nhĩ mi hầu là thật chấn kinh. Bởi vì trên 9 tầng trời, vậy mà lơ lửng một chỗ cung điện to lớn. Toàn bộ cung điện tiên âm mịt mờ, áng mây lợn lờ, không nói ra được thần bí cùng nguyên nghiêm. Mà sư phụ lại nói với mình. Cung điện này chỉ là hắn tên khai sinh pháp bảo khí bên trong thế giới dùng đại pháp lực cho hiển hóa ra ngoài mà thôi. Chương 635, Mê Hoặc Lúc ấy, lục nhĩ mi hầu liền quyết định, bất luận ngày sau tu luyện có bao nhiêu gian nan, chính mình cũng nhất định phải kiên trì nổi. Nhất định phải học được một thân bản sự, chí ít, không thể thua kia linh minh thạch hầu. Mà lại bản thân vậy mà có thể đã lệ như thế thủ đoạn thông thiên sư phụ, tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nhất định phải mười phần chân quý mới được. hôm nay Mới thoang cái mấy trăm năm đi qua, bản thân cũng nên là thời điểm ra ngoài đi một chút. Chính như sư phụ nói, trước mắt mình đích thật ở vào một cái bình cảnh thời kỳ. Đại La Kim Tiên trước đó, dựa vào thiên tư chăm chỉ cùng phục dụng ít ngày tài điệu bảo sát thực thế nhưng là đem thân thể của mình cho kích phát ra từ mà nhanh trong tấn cấp. Thế nhưng là là một người phải nghĩ từ Đại La Kim Tiên đột phá đến đế cấp, vậy coi như không phải chỉ dựa vào lấy thiên tư cùng chăm chỉ liền có thể. Khí vận, tư chất, lĩnh ngộ. Chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được. Không có cái kia đế cấp cường giả là đơn giản nhân vật. Lúc đầu đã ngủ thật say lục nhĩ mi hầu, trợ ở giữa một cái xoay người đứng lên. Bộ dáng kia giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì không rằn nổi sự tình đồng dạng. Thế nhưng là mội nhưng ở giữa, nhưng lại nhẹ nhàng lắp đầu. Sau đó nâng như vậy chậm rãi, từng bước từng bước đi xuống. Nếu như lúc này có thể có người nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ kinh ngạc cái cầm đều rơi trên mặt đất. Bởi vì lục nhĩ mi hầu lại là từ trên 9 tầng trời chỗ hư không bóng dưng đi ra, sau đó liền như thế như giống trên đất bằng đồng dạng tại hư không từng bước một hướng về mặt đất đi đến. Phải biết, mặc dù bất luận là thần tiên yêu quái vẫn là Phật Đà La Hán, chỉ cần sửa chưa tới cảnh giới nhất định liền có thể giá vân bay lên, thế nhưng là giá vân cùng lăng không đạp bước lại hoàn toàn không giống. Giá vân chỉ là bằng vào tự thân phát lực đồng thời đem pháp lực quán thâu tiến trong mây trắng, từ đó để mây trắng trở nên kiên cố mà lại không nhận đại địa chế ước từ đó đạt tới ngự không phi hành tình trạng. Thế nhưng là lăng không đạp bước lại không như thế, điều này nói rõ lục nhĩ mi hầu vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình cũng đủ để kháng cự đại địa lực hấp dẫn. Nếu như dùng tại chiến đấu bên trong, một cái giá vân một cái lăng không đạp bước, chiến đấu, có thể lăng không đạp bước người bất luận độ linh hoạt vẫn là thân pháp chẳng trọc xây dịch, tuyệt độ so giá vân mạnh lên không chỉ một bậc. Bởi vậy nhìn ra, lục nhĩ mi hầu lúc này thực lực cường hạn bao nhiêu. Mà lại điểm trọng yếu nhất là Chỉ có đế cấp cường giả mới có thể bằng vào thực lực bản thân lăng không hư độ. Thế nhưng là cái này lục nhĩ mi hầu cũng chỉ có đại la kim tiên đỉnh phong mà thôi. Cứ như vậy, lục nhĩ mi hầu từng bước từng bước đi tới, xuyên qua cựu thiên cương phòng đi qua phích lịch lôi vân. Cảm thụ gió thổi vận động trải nghiệm mặt trời lên mặt trời lặn. trọn vẹn trong hư không đi lại ba ngày ba đêm, lục nhĩ mi hầu hai chân mới bước lên bắc cầu lô châu đất này Làm lục nhĩ mi hầu vừa mới rơi xuống đất trong ngáy mắt Cả người lại bông dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, bởi vì lục nhĩ mi hầu mặc dù đã đứng trên mặt đất, thế nhưng là tại cảm giác của hắn bên trong, bản thân còn giống như là nổi đồng bền giữa không chung. Cảm giác không thấy cái gì quá lớn lực hấp dẫn cùng trọng lực. Hai đầu gối hơi cong, lục nhĩ mi hầu dự định thử một chút, loại trạng thái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai chân đạp một cái, lục nhĩ mi hầu cả người trong nháy mắt tại nguyên trô biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã là ngoài ngàn mét. Lục nhĩ mi hầu dừng lại sau đó, bản thân vậy mà vậy sướng suốt. Vừa mới kêu một cái, bản thân cũng liền dùng 5 phân lực mà thôi, thế nhưng là không đến nửa cái thời gian hô hấp bản thân liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét, tốc độ này, đã nhanh đổ không cách nào hình dung trình độ. Thử qua sau đó, lục nhĩ mi hầu lúc ấy liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh ngộ vừa mới trong nháy mắt đó xuất hiện trong lòng mình một vệt linh quang. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu nào biết, cái này một phần ngồi, lại chính là dòng dã 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, bất luận gian nan vất vả mưa tuyết, vẫn là đinh sơn lôi mình, đều không thể đem lục nhĩ mi hầu đánh thức. Mà ngồi xếp bằng lục nhĩ mi hầu, trên người vậy thời gian dần qua bị cho đuổi che giấu. Ở trong đó, lục nhĩ mi hầu lục thức tận bế, đến cuối cùng thậm chí liền hô hấp đều biến mất. Cả người đơn giản liền như là một đoạn cây gỗ khô, không có chút nào tức giận. Tại 20 năm sau một ngày nào đó, một ngày này, nguyên bản phong khinh vấn đạo, thế nhưng là đột nhiên. Bắc câu lô châu cực bắc chi địa cái nào đó tượng đá trợt rách ra ra, sau đó từ đó bắn ra trăm ngàn đạo hào quang màu vàng đất. Sau đó, giữa cả thiên điệu đống dâng lên một cỗ cực kỳ dày nặng đích thổ nguyên tố lực lượng, lực lượng này bên trong ẩn chứa đại địa dày nặng cùng tha thứ, thế nhưng lại lại có không cho người coi nhẹ cùng chất vấn uy nghiêm. Tại cái này uy nghiêm trung khí thế bên trong, một cái mọc ra sáu con lỗ thai toàn thân thổ hoáng sắc lông tóc hầu tử đống dưng thăng lên. Chỉ là cái con khỉ này lại như cũ nhắm chặt hai mắt Xếp bằng ở hư không. Đúng lúc này, tại lục nhĩ mi hầu đỉnh đầu trong hư không đống nhiên xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy, sau đó từ vòng xoáy này bên trong vậy mà nhô ra một cái nâng bầu trời rời to lớn bàn tay. Bàn tay này xuất hiện sau đó, liền lập tức hóa trưởng vị trị, sau đó vô số đạo thần bí phủ chú tử hư không ngưng tụ sau đó bám vào cái này một cây to lớn vô cùng trên ngón tay. Vốn là khí thế kinh người một chỉ, tại vô số phủ chú dán lên sau đó, uy thế càng mạnh. Dù cho cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, thế nhưng là lục nhĩ mi hầu nhưng vẫn là cảm nhận được một loại như chịu sơn nhạc gáp lực khổng lồ. Thế nhưng là coi như như thế, lục nhĩ mi hầu nhưng vẫn là không có mở hai mắt ra vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng, như cũ xếp bằng ở trong hư không. Chỉ là cái chán toát ra mồ hôi lạnh cùng nắm đến tráng bệnh ngón tay, rõ ràng có thể nhìn ra được lục nhĩ mi hầu tuyệt không nhẹ nhõm. Thế nhưng là kia trống rông xuất hiện ngón tay nhưng không có bất kỳ thương hại cùng do dự ngược lại một chỉ rơi xuống tốc độ tăng thêm 3 phần, mà lại bởi vì ngón tay chỉ dưới tốc độ quá nhanh, thậm chí toàn bộ đầu ngón tay đã bước lên ngọn lửa rừng rực, rất nhanh, ngọn lửa này liền đã lan tràn tại toàn bộ trên cánh tay. Chẳng qua này cánh tay lại phảng phất không có một chút chi giác. Nhìn bộ dáng, cái này thiêu đốt hỏa diễm, căn bản chính là cái này cự thủ cố ý gây nên. Rất nhanh, hư không ngồi xếp bằng Lục Nhĩ Mi hầu cũng cảm giác tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí cả người đã trên không trung lung la lung lay. Bất quả, lục nhĩ mi hầu vẫn không có phản ứng chút nào thậm chí đều không có mở to mắt ngẩn đầu nhìn bên trên lít mắt. Kỳ thật, đó cũng không phải lục nhĩ mi hầu khinh thường hoặc là như thế nào, mà là thật sự là lục nhĩ mi hầu đã đến vội vàng nhất quan trọng trước mắt. 20 năm trước lục nhĩ mi hầu liền đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tăng thêm 20 năm ngồi xếp bằng lĩnh ngộ rốt cục tại thành công ngày hôm nay đột phá Đại La Kim Tiên, sắp trở thành giữa thiên điệu lại một là đế cấp cứng giả. Thế nhưng là... Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu sắp chuẩn bị toàn thân linh lực xung kích cuối cùng một cửa ải thời điểm, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một căn cự chỉ, khóa chặt bản thân sau đó liền lấy một loại uy mãnh tuyệt luân thế thái điểm xuống. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu là mình lúc này động, kia lần này đột phá tất nhiên thất bại, đây là không hề nghi ngờ, mà lại một thân linh lực tuyệt đối sẽ lui trở về đại La Kim tiên cảnh giới, thậm chí còn càng có không bằng. Lục Nhĩ Mi hầu biện pháp duy nhất liền là tại cái này cự chỉ đến trước đó đột phá đến đế cấp, khi đó có lẽ có một tia cơ hội thoát đi. Thế nhưng là, Lục Nhĩ Mi hầu càng là gấp gáp, kia cuối cùng một đạo bình chứng thì càng là kiên cố, liên tục mấy lần linh lực xung kích, cũng chỉ là giải khai một tia khe hở. Mà kia cự cách Lục Nhĩ Mi hầu đã gần trong gang tấc, nguy cơ, nguy cơ trước đó chưa từng có, tại sống chết trước mắt, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên ngưng tụ toàn thân tất cả linh lực, làm một lần cuối cùng xung kích. Rốt cục, dài lâu như thế cố gắng rốt cục có hồi báo, kia tầng cuối cùng bình chứng Rốt cục bắt đầu dao động. Lục nhĩ mi hầu thấy được hy vọng, thế là càng thêm liều mạng, thế nhưng là đúng lúc này, kia cự chỉ đã tới lục nhĩ mi hầu đỉnh đầu. a vẫn là không còn kịp rồi sao? Không nghĩ tới bản thân cố gắng tu luyện mấy trăm năm, còn chưa đi kia tam giới sông sáo một phen vậy mà liền này vẫn là, ai? Tiếng thở dài vừa xuống, kia cự chỉ đã mang theo lửa cháy ngập trời ngang nhiên điểm xuống. Lập tức, một trận hoàng trung đại lữ giống như âm thanh vang dội chuyển ra tới. Giữa cả thiên địa Chỉ còn lại tiếng Trung này, ung dung quanh quẩn. Tam tạng hiện tại đổi mới thật là tận lực. Đại gia nhìn khó chịu hoặc là cảm thấy đổi mới quá chậm, còn xin nhiều khoan dung. Ta sẽ hết sức thêm trương. Tạ ơn các vị duy trì. Bái tạ Đúng, đại gia đọc sách nhớ ký cắt giữ. chương 64, mê hoặc, 2. Tiếng Trung du dương quanh quẩn, mà hỏa diễm vậy đốt thành đầy trời biển lửa. Ngay tại cái này ngọn lửa rừng rực bên trong, một tôn cổ kính trung lớn thỉnh lình ngồi xuống ở trong biển lửa ương. Trung lớn toàn bộ hiện ra một loại màu xanh đen, trung thân phía trên khắc họa lấy vô số hoa, chim, cá, sâu, đình đài lầu các, đại sơn sông ngõi, phòng vũ lôi điện. Đơn giản tựa như là đem một cái thế giới cho áp xúc sau đó khắc ở cái này trung lớn phía trên. Lại nhìn trung lớn phía trên, tay kia to lớn hỏa diễm ngón tay gắt gao chống đỡ tại trung lớn phía trên, thế nhưng lại không thể phía trước tiến mảy may. Lúc này, trung lớn lại là một trận dày nặng uy nghiêm tiếng trung văng lên, theo thanh âm này truyền Không gian vậy mà nổi lên từng đợt ba động, mà chuông lớn phía trên hỏa diễm ngón tay vậy bắt đầu dần dần vỡ tan, sau đó buộc một tiếng vỡ thành đầy trời quang ảnh mảnh vỡ. Đúng lúc này, cái này chuông lớn vậy mà lại chuyển tới một trận thật lớn hấp lực, lại đem cái này vô số quang hoa mảnh vỡ cho hút vào chuông lớn bên trong. Một tiếng bao hàm tức giận hư lạnh từ xa xôi thiên ngoại chuyển đến, mới đầu chỉ là hư lạnh một tiếng, thế nhưng là theo thanh âm chuyển lại, cuối cùng vậy mà biến thành thực chất âm ba công kích. Làm cái này sóng âm đến chuông lớn phía trên thời điểm, sóng âm đã thực chất hóa vì một cái đạo gia thần bí phủ chú bộ ráng. Thế nhưng là làm phù này chú đâm vào chuông lớn bên trên thời điểm, chẳng những không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, thậm chí biến thành một tiếng kinh khủng hơn sóng âm bắn ngược trở về bầu trời. Đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Giới Chí Tôn, vậy mà xuất thủ làm khó một cái hậu bối, các ngươi đạo gia thật sự là càng ngày càng không muốn thể diện. Ừ, nghĩ không ra ngươi còn có như thế lực lượng, bất quá, ngươi này yêu tộc sớm muộn sẽ bị ta thiên đỉnh diệt. Một ngụm phá chung mà thôi, thật sự cho rằng ta không làm gì ngươi được. Ha ha, ta yêu tộc mặc dù xa sút nhưng cũng không phải ai cũng có thể ước hiếp. Hạo thiên, ngươi vẫn là bảo vệ tốt người thiên đình đi. ngàn năm sau, này thiên đỉnh có lẽ liền đổi chủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng sau đó, ngọc này hoàng đại đế thanh âm cùng khí tức dần dần tiêu tán. Mà trong hư không, coi là người mặc màu xanh áo choàng người trẻ tuổi lại đi ra. Chỉ bất quá người trẻ tuổi kia giữa lông mày nhưng lại có lo hâu nồng đậm. Một cái lắc mình đạt tới lục nhĩ mi hầu trước người, vung tay lên, tòa kia kiên cô trùng lớn trận đống dưng bay lên, sau đó một đạo quang mang thoáng qua sau đó, đã hóa thành một cái bình thường đến cực điểm tiểu linh đăng, treo ở người trẻ tuổi kia bên hông. Người trẻ tuổi kia lại gấp vội túi người, ôm lấy trên mặt đất đã hôn mê lục nhĩ mi hầu, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, chống đỡ tại lục nhĩ mi hầu chô mi tâm. Một lát sau... Gầm lên giận dữ từ người trẻ tuổi kia trong miệng chuyển ra đáng chết thiên đình, vậy mà hạ độc thủ như vậy. Ta định cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Vô tận phẫn nộ cùng hối hận, để cái này vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng người trẻ tuổi vậy mà phát ra như thế gầm thét. hiển nhiên, thần bí nhân này là thật nổi giận. Tiếng giống giận dữ tận, người trẻ tuổi ôm lục nhĩ Mỹ hầu, mấy cái thời gian lập lệ biến mất tại Bắc Câu Lô Châu. Thời điểm xuất hiện lại, đã đạt tới trên 9 tầng trời cung điện khổng lồ bên trong. Hôn mê lục nhĩ mi hầu mới ung dung tỉnh lại, mà tỉnh lại lần đầu tiên, liền thấy bản thân trước giường người tuổi trẻ kia. Lục nhĩ mi hầu vừa định đứng dậy, chật cảm giác ngược lại vùng đan điền đau đớn một hồi. Sư phụ, ta, không cần nói nhiều, vi sư đều biết. Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy chờ ngươi thương thế được rồi sau này hay nói. Lục nhĩ mi hầu biết chuyện lần này không tầm thường, nhớ tới ngày đó lăng không điểm tới cự chỉ, lục nhĩ mi hầu không khỏi một trận tim đập nhanh. Chẳng qua đã bản thân cũng chưa chết. Vậy liền chứng minh cuối cùng khẳng định là sư phụ hiện thân cứu mình. Nghĩ đến đây, lục nhĩ mi hầu cũng liền không hỏi thêm nữa, gật đầu nói phải. Đến, vi sư trước giúp ngươi khai thông trong cơ thể tắc linh lực, bất quá ta chỉ có thể trước giúp ngươi khai thông mở chủ yếu bát đại chủ mạch, còn lại còn muốn dựa vào chính ngươi. Làm ngươi khơi thông xong tất cả kinh mạch sau đó, tới yêu tôn điện tìm ta. Nói xong, người trẻ tuổi kia bám thân vị lục nhĩ mi hầu ngồi dậy, sau đó vậy khoanh chân ngồi ở lục nhĩ mi hầu sau lưng Hai tay chống đỡ tại lục nhĩ mi hầu phía sau. Lục nhĩ mi hầu không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí, thần thức nội thị. Cái này không nhìn con khá, xem xét phía dưới, lại đem bản thân giật nảy mình. Lúc này trong cơ thể mình tất cả kinh mạch chẳng biết tại sao toàn bộ bị một loại năng lượng cường đại cho hoàn toàn tắc ở thử một cái vận chuyển linh lực, thế nhưng lại hoàn toàn không có một tia phản ứng. Bản thân nguyên bản một thân tu vi, vậy mà tất cả hóa thành bọn nước. Không nên suy nghĩ nhiều, báo nguyên thủ nhất. Ngươi chỉ là bởi vì đột phá lúc nhận ngoại giới ảnh hưởng, cho nên bị thiên điệu tạo hóa chi lực xâm nhập trong cơ thể, cho nên mới trầm tích tại ngươi kinh mạch trong đan điển. Vì sư giúp ngươi phá vỡ bát đại tính mạch sau đó, ngươi tất nhiên có thể khôi phục. Nghe được sư phụ gian dạy, lục nhĩ mi hầu tâm thần khẽ động, vội vàng dựa theo sư phụ nói báo nguyên thủ nhất, không còn vọng tưởng. Rất nhanh, lục nhĩ mi hầu cũng cảm giác được một cỗ to lớn lại ấm áp linh lực từ phía sau lưng chuyển vào trong cơ thể Sau đó bắt đầu từng điểm từng điểm đồng hóa trong kinh mạch của mình tắc thiên điệu tạo hóa chi lực. Thời gian, cứ như vậy trầm rãi qua đi. Rốt cục, trọn vẹn sau 3 ngày, người tuổi trẻ kia mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhóm. Trầm rãi đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Mà lục nhĩ mi hầu nhưng như cũng ngồi xếp bằng trên giường, vậy mà đối với người tuổi trẻ rời đi không hề hay biết. Rơi khỏi ngoài cửa phòng người trẻ tuổi đóng cửa thật kỹ sau đó, an vị tại trước cửa. Hiển nhiên là không yên lòng lục nhĩ mi hầu một người ở đây, cho nên tự thân vì hắn hộ pháp. Tại lục nhĩ mi hầu trong thức hải, lục nhĩ mi hầu thần thức hóa thành một đạo một cỗ thế như chạy cầu vòng dòng lũ, không ngừng tại thể nội to to nhỏ nhỏ trong kinh mạch cọ rửa, đồng hóa. Nguyên bản tắc ở trong kinh mạch thiên điệu tạo hóa chi lực, tại người tuổi trẻ trợ giúp hạ lại bị lục nhĩ mi hầu chậm dai cho hấp thu luyện hóa. Có thể tưởng tượng, làm lục nhĩ mi hầu hoàn toàn luyện hóa cái này khổng lồ tạo hóa chi lực sau đó Coi như không thể lập tức tấn thăng đế cấp, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Không biết qua bao lâu, lục nhĩ mi hầu đống nhiên thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó đống nhiên mở hai mắt ra. Giờ khắc này, một cỗ khổng lồ tạo hóa lại sinh chi lực từ trên thân lục nhĩ mi hầu quét sạch mà ra, chẳng qua rất nhanh liền bị lục nhĩ mi hầu thu liếm sẽ đến, sau đó toàn bộ quy về trong cơ thể. Lúc này, người tuổi trẻ kia đẩy cửa vào, chuyện thứ nhất liền là xem xét cẩn thận lục nhĩ mi hầu một phen, bất quá. Sau một lát, người trẻ tuổi trên mặt vậy mà lộ ra một loại biểu tình quái dị. Lục nhĩ mi hầu đang muốn hướng về sư phụ Vân An, lại nhìn thấy sư phụ biểu tình quái dị, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Lúc đầu đã đến miệng bên trong Vân An lại trở thành hỏi thăm. Sư phụ, chẳng lẽ đổ nhi có gì không ổn? Thật là lạ, lục nhĩ trước ngươi là bản thân bởi vì cảm nộ thiên đạo mà sắp đột phá đem. Không có trả lời lục nhĩ mi hầu hỏi thăm, người trẻ tuổi lại là trực tiếp hỏi. Biết sư phụ là đang hỏi bản thân trước đó tại Bắc Câu Lô Châu đột phá một chuyện. Lục nhĩ mi hầu cung kính đáp, đúng vậy, sư phụ. Trước đó đồ nhi ngồi chơi 20 năm, rốt cục cảm ngộ một tia thiên đạo, đang tại sắp đột phá thời điểm, lại. Người trẻ tuổi khoát tay chặn lại, ngăn trở lục nhĩ mi hầu nói tiếp. Lục nhĩ, ngươi biết thực lực ngươi bây giờ là cảnh giới gì sao? Lục nhĩ mi hầu sướng sở, sau đó cẩn thận cảm ngộ một phen, chẳng qua nhưng cũng là sướng sở một chút nói đã vượt qua trước đó Đại La Kim Tiên đỉnh Phong, chẳng qua nhưng không có đến đế cấp. Bởi vì không có tấn thăng làm đế cấp, cho nên Lục Nhĩ mi Hầu cũng không xác định đế cấp đến cùng đã cường đại đến trình độ gì. Chỉ bất quá trong cõi U minh có một loại cảm giác, đế cấp cường giả, tuyệt đối không phải là hiện tại bản thân trình độ như vậy. Bất quá, người bây giờ ở vào một loại kỳ quái cảnh giới, nói đúng ra sen vào Đại La Kim Tiên đỉnh Phong cùng đế cấp sơ kỳ ở giữa, nên tính là nửa đế. Chỉ bất quá. Cái này toàn bộ tam giới trăm ngàn vạn năm đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người thực lực tấn thăng như thế chi quái, nửa đế, đây là vi sư cuộc đời ít thế. Thấu trương kết thúc. chương 65, Mê Hoặc, 4. Từ một cái ngây thơ vô tri lại dị bẩm thiên phú khỉ con, đến bây giờ nửa đế cấp cường giả, lục nhĩ mi hầu lại chỉ dùng không đủ 500 năm. Cái này tại đầy trời thần Phật bên trong, loại trừ những cái kia trời sinh liền có được cường hoành thực lực đặc thù tồn tại, lục nhĩ mi hầu có thể xưng ngàn năm kỳ tại khó gặp. Thế nhưng là, đây hết thảy, tại kia linh minh thạch hầu tôn ngộ không trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Cơ hội cùng mình là đồng thời sinh ra, thế nhưng là hắn vậy mà tại 500 năm trước liền đã tấn thăng làm yêu đế, đế cấp cường giả a, kia cơ hội liền là ở vào thế giới này đỉnh phong tồn tại. Dựa theo sư phụ trước đó nói tới đến, giữa thiên địa chính là số lớn nhất, cái này người đại biểu, mỗi một phe thế lực hoặc là một chủng tộc hoặc là một cái thể hệ, đều chỉ có thể nhiều nhất sinh ra 9 vị đế cấp cường giả. Mà thiên đạo phân chia Thiên hạ tất cả yêu thuộc đều là yêu tộc, đây là giải thích toàn bộ yêu tộc nhiều nhất chỉ có thể có 9 vị yêu đế. Mà thiên đình cũng giống vậy, tất cả tu luyện đạo thuật, lấy đạo gia chi pháp thành tiên, đều là đạo gia thiên đình một mạch. Cuối cùng liền là Phật môn, Pham là tu tập Phật Pháp, lấy Phật là tín ngưỡng người tu luyện, đều là Phật môn thế lực bên trong. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể có 9 vị Phật đà. Mà Phật môn Phật đà liền cùng tiên đế hoặc là yêu đế là giống nhau, chỉ bất quá ít. Ưng hô khác biệt mà thôi. mà bản thân Bỏ ra 500 năm thời gian tu luyện, bây giờ lại chỉ có nửa đế tu vi, Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng quả thực có một chút không cam lòng cảm giác. Cho nên, ra bác Câu Lô Châu sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu không hề nghĩ ngợi liền một đường hướng về Đông Thăng Thần Châu mà đi. Lần này đi, lại là có hai cái mục đích, một là thăm hỏi Hoa Quả Sơn Hầu tộc đồng bào, một cái khác, liền là tìm tới kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, sau đó đánh với hắn một trận. Mặc dù sư phụ nói Tôn Ngộ Không sẽ là bản thân nhất kiên định huynh đệ, thế nhưng là cái này không thể ngăn cản lục nhĩ mi hầu trong lòng trận chiến kia quyết tâm. Từ Bắc Câu Lô Châu đến Đông Tháng Thần Châu, năm đó bản thân không biết ở trên biển phiêu lưu cái mấy năm, mà hôm nay chỉ cần một tháng thời gian liền là đủ. Lục nhĩ mi hầu ngồi đang bay mây phía trên, không khỏi lấy ra sư phụ đưa cho bản thân long huyết côn. Lúc trước long huyết côn, lục nhĩ mi hầu chỉ là tại một gốc vạn năm long huyết một bên trên lấy được thụ tâm, cũng không có bất kỳ tế luyện. Nhưng là bây giờ trong tay căn này long huyết côn cũng không đồng đ Ngay ngắn cây gậy hiện ra một loại yêu dị màu đỏ như máu, côn trên người một cái toàn thân màu đỏ như máu tiểu long không ngừng mà du tẩu, thế nhưng là làm lục nhĩ mi hầu đưa tay đi sở thời điểm, lại chỉ có thể sở đến lạnh buốt con thân. Phản phất kia du long cũng không tồn tại bình thường, thế nhưng là hai mắt lại xác thực thực sự có thể nhìn thấy. Nắm lấy nửa ngày, lục nhĩ mi hầu nhưng không được yếu lĩnh. Vừa định thu lại thời điểm, đột nhiên nhớ tới sư phụ từng dạy mình tế luyện chi pháp, Thế là lục nhĩ mi hầu đem long huyết côn đặt ở ngồi xếp bằng hai chân phía trên, hai cánh tay nắm thật chặt, sau đó nhắm hai mắt lại. Đồng thời thần thức tuôn ra, đồng thời đem long huyết côn cho hoàn toàn bọc. Tỉ mỉ trải nghiệm long huyết côn hết thảy, mới đầu lục nhĩ mi hầu thần thức đồng thời không cái gì phản ứng, nhận thấy cảm giác đến cũng chỉ là một cây có chút ý lạnh cây gậy. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, lục nhĩ mi hầu trên mặt càng ngày càng kinh ngạc lên, phản phất trong tay một cây nho nhỏ cây gậy, lại ẩn chứa cái gì thiên đại bí mật đ Cứ như vậy, dòng dã một ngày một đêm, lục nhĩ mi hầu ngay tại cái này trải nghiệm bên trong vượt qua. Làm ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian, lục nhĩ mi hầu đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó ném đi trong tay long huyết côn, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, xích huyết du long côn, hóa hình. Thanh âm mới vừa lên, chỉ thấy kia bị cao cao căng lên long huyết côn phía trên, vậy mà phân hóa ra một cái khoảng ba trượng màu đỏ như máu thần long. Cái này huyết hồng sắc thần long một thân vảy rồng trong suốt long lành. Đơn giản tựa như là đỏ thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng. Nếu như ngươi lại tinh tế nhìn, liền có thể phát hiện cái này ba tấm tẢ hữu sắc thần long, vậy mà trường 5 cái móng lưỡi, lại là trong long tộc cao nhất tồn tại, ngũ trảo thần long. Cái này xích hồng sắc thần long vừa mới tại chỗ, liền lập tức bay thẳng mà xuống, sau đó vây quanh Lục Nhĩ Mi hầu quanh thân càng không ngừng vũ tẩu. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn tình cảnh này, chẳng những không có một tia kinh ngạc, mà lại rõ ràng thập phần hưng phấn biểu lộ. Xem ra Lục Nhĩ Mi Hầu đã bắt đầu từng bước nắm giữ căn này Long huyết côn, bất quá bây giờ danh tự, hẳn là Xích huyết Du Long côn. Một tiếng vui sướng tiếng hô to, Lục Nhĩ Mi Hầu sách ngược lấy Xích huyết Du Long côn, giá vân tốc độ không khỏi lần nữa nhanh lên 3 phần. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu 6 con lỗ thai bỗng nhiên cùng một chỗ đông núc đích, nguyên bản lấy một cái tốc độ cực nhanh phi hành Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi chậm dai chậm lại tốc độ, cuối cùng thậm chí giữa không chung ngừng lại. Thế nhưng là làm Lục Nhĩ Mi Hầu ngừng lại sau đó, Lại phát hiện vừa mới nghe được thanh âm lại không thấy. Cái này khiến lục nhĩ mi hầu 10 phần nghi hoặc, ấn lý thuyết bản thân thiên phú thần thông, 6 con lỗ thai có thể tra thiên âm, biện vạn sửa sang, không có khả năng có tiếng gì đó thoát khỏi lỗ thai của mình. Như thế xem ra, không phải mình xuất hiện ảo giác, mà là từ một vị thực lực cao hơn bản thân quá nhiều đại nhân vật tới. Nghĩ đến chỗ này, lục nhĩ mi hầu cũng là dứt khoát, không chế giá vân chậm dại rơi xuống đất. Lúc này lục nhĩ mi hầu đang đứng ở Tây Như Hạ Châu biên giới Phía dưới chính là một cái mênh mông bát ngát to lớn rừng rậm. Lục Nhĩ Mi hầu dứt khoát xua tán đi giá vân, thả người nhảy một cái nhảy tới một gốc cổ thụ che trời phía trên. Làm Lục Nhĩ Mi hầu thuận theo cổ thụ rơi xuống đất thời điểm, lại thấy được dưới cây cổ thụ vậy mà ngồi xếp bằng một vị lao hòa thượng. Chỉ thấy lao hòa thượng này ngồi xếp bằng tại cửu phẩm đài sen phía trên, thế nhưng là trên người lại cảm giác không thấy một tia cường hành khí tức, phảng phất liền là một cái phổ phổ thông thông lão hòa thượng mà thôi. Thế nhưng là Đây hết thể lừa qua người khác, lại không gạt được lục nhĩ mi hầu. Chỉ bất quá lao hòa thượng này thực lực quá mức cường đại, dẫn đến lục nhĩ mi hầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được người trước mắt này tuyệt không phải cái phổ thông hòa thượng mà thôi. Còn đến cùng là ai, lục nhĩ mi hầu lại chỉ có thể cảm giác được một trận thật lớn vật lực. Thí chủ, như vậy nhìn chằm chằm bần tăng nhìn hồi lâu, chẳng lẽ lại bần tăng có chỗ nào đắc tội thí chủ. Lao hòa thượng tựa hồ đối với lục nhĩ mi hầu ánh mắt có cảm giác, hoặc là nghe được lục nhĩ mi hầu từ trên cây rơi xuống đất thanh âm, bởi vậy liền lên tiếng hỏi thăm. Người này hòa thượng cực kỳ kỳ quái, rõ ràng có thông tin thực lực, nhưng lại giả bộ như một người bình thường, chẳng lẽ lại chuẩn bị lừa gà hai. Lục nhĩ mi hầu mặc dù không biết người trước mắt này sâu cạn, chẳng qua nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao, một cương giả, liền muốn có một người không biết sợ hãi sợ tâm. Haha, ha, thì chủ ngược lại là tốt ánh mắt. Chẳng qua bần tăng như vậy vì đó, lại không phải muốn lừa gà hai. Chẳng qua là vì để cho người nào đó minh bạch trong lòng mình chân ngã mà thôi. Hắc hắc, lấy giữa thiên địa, khắc ta không dám nói, chẳng qua nếu là có ai muốn gặp ta, thế nhưng là quá khó khăn. Người này hòa thượng ngồi ở chỗ này chẳng lẽ là vì bọn người. Kỳ thật, lục nhĩ mi hầu sở dĩ sẽ cùng hòa thượng này nói nhiều như vậy lời nói, chỉ là bởi vì lục nhĩ mi hầu từ khi ra đời cho tới bây giờ, loại trừ vừa xuất thế thời điểm cùng hầu tộc đồng bào nói chuyện qua, còn lại cũng chỉ có mình vị trẻ tuổi kia sư phụ. Chẳng qua tựa hồ bản thân cái kia sư phụ cũng không thích nói nhiều. Bản thân tại cửu thiên phía trên cung điện mấy trăm năm, tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có thể hướng về phía không khí trò chuyện, đây đối với hiếu động hầu tử tới nói, quả thực là có chút tịch mịch cùng buồn khổ. Hôm nay rốt cục ra 9 ngày cung điện, lại gặp được một cái chưa từng thấy qua hòa thượng, lục nhĩ mi hầu trong lòng nổi lên hứng thú thật lớn. Hòa thượng kiếp như cũ từ từ nhắm hai mắt, cũng không đi xem một chút trước mắt cùng mình trò chuyện chính là người nào, chỉ là hồi đáp, bẩn tăng chờ người. Chính là ngươi. Hả? Chờ ta? Á ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết ta. Ngươi này hòa thượng thật đúng thú vị. Thí chủ thế nhưng là hầu tộc bốn đại thần hầu một trong lục nhị mi hầu. Á, ngươi thật đúng là biết. Vậy ngươi nói một chút ngươi vì cái gì chờ ta? Ha ha, chỉ là bởi vì thí chủ trong lòng, có cực lớn không cam tâm. Cho nên thí chủ muốn tìm một người, bất quá, người này lại cũng không tại ngươi muốn đi hướng chi địa Ồ, ngươi biết ta muốn tìm ai? Vậy hắn ở đâu? Ngươi muốn tìm người, đã theo một tên gọi là đường tam tạng hòa thượng đi Tây Thiên. Lúc này, đang tại trên đường. Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Ngươi nói cho ta những thứ này, đến cùng muốn làm cái gì? Lúc đầu chỉ là bởi vì hiếu kỳ, thế nhưng là lúc này lục nhĩ mi hầu trợn phát hiện, là hòa thượng này vậy mà thật là đang cố ý đợi chờ mình. Cái này khiến lục nhĩ mi hầu làm sao không kinh ngạc đâu. Bác câu lô châu 500 năm. Đã để ngươi có đủ cường đại thực lực, có lẽ, ngươi mới là thích hợp nhất trở thành hầu tộc đại vương người đi. 500 năm, đã để hầu tộc đem ngươi quên mất. Trong lòng của bọn hắn, hiện tại chỉ có kia linh minh thạch hầu tôn ngộ không, nhưng căn bản không vội có cái gì lục nhĩ mi hầu. Trong lòng bọn họ, ngươi đã sớm chết rồi. Thế nhưng là, ngươi vì hầu tộc ở sau lưng yên lặng nỗ lực, đây hết thảy, có ai biết. Cho nên, ngươi cần một trận chiến đấu, đi thôi, đi đánh bại kia linh minh thạch hầu, từ đây. Ngươi mới là hầu tộc thậm chí yêu tộc quên. Mỹ hầu vương tề thiên đại thánh hẳn là ngươi, lục nhĩ mi hầu. Đi thôi, đi tìm hắn đi. Ngay tại đi hướng tây thiên trên đường, một cái hầu tử, một con lợn cùng một cái nửa yêu, lại thêm một cái hòa thượng. Đi tìm tới hắn, sau đó, đánh bại hắn. Tiếng nói còn tại không khí trở lại đãng chỉ bất quá lao hòa thượng kia nhưng không thấy. Còn lại, chỉ có hai mắt để lộ ra nồng đậm chiến ý lục nhĩ mi hầu. Chỉ bất quá. Thời khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu trong hai mắt loại trừ chiến ý, vẫn còn có. Có một loại bị người khống chế cảm giác. Chương 66, thật giả Mỹ Hầu Vương. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Bắc Cầu Lô Châu sau đó, là dự định trực tiếp đi hướng Đông Thắng Thần Châu, không nghĩ tới khi đi ngang qua Tây Như Hạ Châu thời điểm vậy mà gặp được một cái Lao Hòa Thượng. Lúc đầu Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng Lao Hòa Thượng này trò chuyện, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao biết, Lao Hòa Thượng này lại là chuyên môn đang chờ đợi hắn mấy câu nói xuống tới, vậy mà tại trong bất chi bất giác dẫn xuất Lục Nhĩ Mi Hầu ở sâu trong nội tâm ẩn tàng tâm ma, mà lại tựa hồ còn đối Lục Nhĩ Mi Hầu xử cái gì thủ đoạn, chỉ bất quá lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng chỉ có kia mãnh liệt chiến ý. Hướng lên trời giống lớn một tiếng tôn ngộ không sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu vây tay, một mảnh giá vân liền xuất hiện ở trước mắt, sau đó xoay người nhảy một cái, liền đã đứng ở giá vân phía trên. Đem Xích Huyết Du Long côn vừa thu lại, toàn lực thúc dục giá vân hướng về Đông Thăng Thần Châu mà đi. Thời khác này lục nhĩ mi hầu mặc dù bởi vì nghe lão hòa thượng kia lời nói, từ đó trong lòng này sinh tâm ma, chẳng qua lục nhĩ mi hầu cũng không có bất chấp tất cả trực tiếp đi tìm tới tôn ngộ không, mà là đi trước đông thắng thần châu ngạo lai quốc cái khác hoa quả sơn. Coi như lão hòa thượng kia nói lời hoàn toàn chính xác là trong lòng mình suy nghĩ, chẳng qua bản thân nhưng vẫn là muốn đi tự mình chứng thực một phen. Nếu như là thật, kia lại tìm kia tôn ngộ không tính sổ sách ún. Dê không muộn, nếu là giả Bên kia đi tìm lao hòa thượng kia tính sổ sách. Một đường không nói chuyện, nguyên bản cần một tháng có thừa lộ trình, quả thực là bị lục nhĩ mi hầu 20 ngày liền cho chạy tới. Cái này 20 ngày không ngừng đi đường, lục nhĩ mi hầu trong lòng nhưng dần dần bình tĩnh. Bởi vì lục nhĩ mi hầu nhớ tới trước khi đi sư phụ, đối với kia không hiểu thấu lao hòa thượng, lục nhĩ mi hầu vẫn là càng thêm tin tưởng mình sư phụ. Cho nên khi lục nhĩ mi hầu đến hoa quả sơn thời điểm, trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều. Giá vân đứng tại hoa quả sơn trước núi, lục nhĩ mi hầu không khỏi một trận cảm thán, hạ qua đông đến mấy trăm năm đi qua, bản thân cũng trở thành nửa đế cấp khắc cứng giả, chỉ là không biết hoa này quả trên núi có thứ gì biến hóa. Hít sâu một hơi, lục nhĩ mi hầu tản giá vân, trực tiếp lăng không mà rơi. Thế nhưng là làm lục nhĩ mi hầu rơi vào hoa quả sơn hầu tộc lãnh địa, lần đầu tiên nhìn thấy không phải khắp núi hầu tử, mà là kia một cây cao cao to to cờ xí, trên viết tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Quả nhiên là uy phong lấm liệt, ba khí ung tùm. Lúc này, lục nhĩ mi hầu lỗ thai khẽ động, đồng nhiên nghe thấy từng đợt vũ khí va chạm và chỉnh tề tiếng bước chân. Đình chỉ do xét, lục nhĩ mi hầu lập tức liền tốt chỉnh dĩ hạ cùng đợi. Rất nhanh, liền có một đội y giáp chỉnh tề hầu tộc binh sĩ xếp hàng xuất hiện ở lục nhĩ mi hầu trước mắt. Chỉ thấy cái này một đội hầu tộc binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người đều là một mặt cẩn thận đồng thời đồng dạng giữ vững một cây sáng bạc trường thương Chẳng qua lục nhĩ mi hầu như cũng là không có cái gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn này một đám hầu tộc taxi binh. Mà cái này đội hầu tộc binh sĩ nhìn thấy người tới cũng là một cái hầu tử, không khỏi đều thở ra một cái, sau đó một cái đội trưởng bộ dáng hầu tử đi tới, đối lục nhĩ mi hầu liền ôm quyền nói, các hạ cũng là hầu tộc sao. Lục nhĩ mi hầu nhìn vẻ mặt cẩn thận hầu tộc đội trưởng, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua nhưng cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Trực tiếp hồi đáp, không sai. Ta cũng là hầu tộc, Lục Nhĩ Mi hầu. Lúc đầu Lục Nhĩ Mi hầu là cảm thấy bọn này hầu tộc binh sĩ mặc dù không có nhận ra mình, vừa đến có thể là bản thân rời núi quá lâu, cho nên có chút không dám nhận nhau. Hơn nữa cũng có khả năng cái này đội binh sĩ là bản thân rời đi Hoa Quả Sơn sau đó mới đàn sinh, cho nên không biết mình cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi hầu không nghĩ tới, làm bản thân báo ra danh hiệu sau đó, đội trưởng kia bộ dáng hầu tử lại còn là không biết mình là ai. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, Tuyệt đối là liền nghe đều chưa nghe nói qua bản thân Lục Nhĩ Mi Hầu danh tự. Lập tức, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng có chút không vui nói, ngươi vậy mà không biết ta Lục Nhĩ Mi Hầu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết Linh Minh Thạch Hầu? Vừa nghe đến Linh Minh Thạch Hầu bốn chữ, đội trưởng kia bộ dáng hầu tử lập tức một mặt kính y nói, đương nhiên đã biết, đó chính là nhà ta đại vương. Khác ta không dám nói, cái này Linh Minh Thạch Hầu tại thế gian này thế nhưng là chỉ có nhà ta đại vương một vị a. Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng đã ẩn ẩn có phẫn nộ. Lập tức nói, ta là nhà ngươi đại vương bằng hưu. Mặc dù các ngươi không biết ta, chẳng qua trên núi các trưởng bối khẳng định đều nhận ra. Dù sao, ta đều rời đi hoa quả sơn có mấy trăm năm. Nghe được cái này lục nhĩ mi hầu lại là đại vương bằng hữu những thứ này hầu tộc binh sĩ lập tức đều thu hồi binh khí, dẫn theo lục nhĩ mi hầu lên núi bên trên. Đường này, lục nhĩ mi hầu nhưng lại sinh ra rất nhiều cảm khái. 500 năm. Hoa này quả núi nhưng vẫn là chính mình lúc trước lúc rời đi bộ ráng như vậy, chưa từng có một kia cải biến. Kia đội hầu tộc binh sĩ nhìn thấy lục nhĩ mi hầu như thế hoài niệm thần thái, rốt cục khẳng định cái này lục nhĩ mi hầu khẳng định là thật lâu trước đó liền rời đi hoa quả sơn ra ngoài hầu tử, không phải vậy sao có thể trở thành đại vương bằng hữu đâu. Rốt cục tại hầu tộc binh sĩ dẫn đầu xuống, lục nhĩ mi hầu đi tới thủy liêm động cửa ra vào, lại nói lục nhĩ mi hầu còn chưa hề tiến vào nước này màn động đâu. Lần trước vẫn là sư phụ lấy đại pháp lực để cho mình nguyên thần xuất khiếu tới hoa này quả núi một chuyến, thế nhưng là bản thân lại chưa từng đi vào. Cũng không quản bên người đám kia hầu tộc binh sĩ, lục nhĩ mi hầu thả người nhảy một cái, liền đã xuyên qua màn nước thác nước, đặt tới thủy liêm động bên trong. Nhìn xem trong động bàn đá ghế đá, giường đá băng ghế đá, lục nhĩ mi hầu không khỏi yêu thích dị thường. Nơi này mặc dù không có bản thân trước đó tu luyện 9 ngày cung điện hoa lệ, chẳng qua lại thắng ở tự do tự tại. đang đánh giá ở giữa Chẳng có một con khỉ hướng về phía lục nhĩ mi hầu hỏi, gì ngươi là ai nha? Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi làm mới tới sao? Lục nhĩ mi hầu cười ha ha một tiếng nói, Nhanh đi bảo ngươi nhà đại nhân đi. Ta thời điểm ra đi ngươi cũng còn chưa ra đời đâu. Con khỉ nhỏ này cũng làm thật nghe lời, Thật liền nhảy nhảy nhót nhót khu tìm hắn ba mẹ. Chỉ chốc lát, hai cái trung niên bộ dáng hầu tử bị khỉ con lôi kéo đi tới. Nhìn thấy con khỉ nhỏ này thật tìm tới cha mẹ. Lục nhĩ mi hầu không khỏi cảm thấy buồn cười. Ba ba mụ mụ các ngươi biết hắn sao? Hắn nói hắn thời điểm ra đi ta đều không có sinh ra đâu. Khỉ con một tay chỉ vào lục nhĩ mi hầu một bên dò hỏi. Đôi kia hầu tử vợ chồng tỉ mỉ đánh giá lục nhĩ mi hầu một phen, thế nhưng lại đồng thời lắp đầu, vậy mà cũng không nhận biết. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút, là ta nha, ta là lục nhĩ mi hầu. Đúng, xem ta lô thai, lô thai. Đôi phu phụ kia vừa cẩn thận nhìn một chút, đồng thời chăm chú nghĩ nghĩ. Trong đó kêu công khỉ đối lục nhĩ mi hầu nói, vợ chồng chúng ta hai người là thật không biết người, không bằng ta đi mời chồng tộc trưởng lão tới nhận nhận. Đối với đột nhiên xuất hiện mọc ra 6 con lỗ thai hầu tử, đôi này vợ chồng cũng rất tò mò, thế là liền đi kêu hầu tộc bên trong tuổi tác lớn nhất trưởng lão tới nhận nhận lục nhĩ mi hầu. Dù sao một cái ở bên ngoài phiêu bạt mấy trăm năm người về nhà lúc phát hiện người nhà vậy mà đều không biết mình, cái loại cảm giác này nhất định rất khó chịu. Chỉ chốc lát, tại một đám hầu tử chen trúc hạ Một cái toàn thân lông tóc bạc trắng lao hầu tử, chống một cây quải trượng chậm rãi đi tới. Khi đi đến lục nhĩ mi hầu bên người thời điểm, đôi kia vợ chồng trung niên liền đối cái này lao hầu tử nói, trưởng lão liền là hắn, ngài đến xem, có biết hay không hắn? Hắn nói hắn 500 năm trước liền rời đi hoa quả sơn, hiện tại mới trở về. Đúng, hắn nói hắn gọi lục nhĩ mi hầu. Cái này lao hầu tử đi đến gần, một bên dò xét một bên hồi tưởng, mà lục nhĩ mi hầu vậy đứng ở nơi đó không lúc đích. Sợ mình khẽ động mà dẫn đến đối phương Thấy không rõ lắm như thế Nửa buổi thời gian trôi qua Lão hầu tử kia chậm rãi lui trở về Tựa hồ là cuối cùng cố gắng suy nghĩ một chút Chẳng qua cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu nói Không nhận ra, không nhận ra Lão hầu tử ta sống có 700 năm Hoa này quả trên núi Tất cả hầu tử bất luận to to nhỏ nhỏ Ta tất cả nhận biết Chẳng qua làm thế nào cũng nhớ không nổi Con nào hầu tử là có 6 con lốt thai Cái này lao khỉ nói xong Lục nhĩ mi hầu lập tức lập tức an vị trên mặt đất. Bọn họ, vậy mà thật không nhớ rõ ta rồi. Coi như là sống hơn 700 năm lão hầu tử cũng không nhận biết ta rồi. Chương 67, biến hóa. Kỳ thật, lục nhĩ mi hầu trong lòng vẫn là rất thích hoa quả núi, dù sao nơi này là hắn ra đời địa phương. Thế nhưng là làm kia lão khỉ vậy mà vậy nhận không ra lục nhĩ mi hầu sau đó, hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hủy khuất cùng phẫn nộ, còn có rất nhiều không hiểu. Bản thân năm đó vì có thể để cho hầu tộc trường sinh bất tử, cố ý ra tầm tiên thăm nói, cuối cùng càng là tại Bắc Câu Lô Châu đáng học mấy trăm năm, cho ăn đến, không đều là hầu tộc sao. Thế nhưng là, bọn họ lại chỉ nhớ rõ kia Linh Minh Thạch Hầu, chỉ biết là Linh Minh Thạch Hầu là đại vương, mà ta lục nhĩ mi hầu, lại chẳng phải là cái gì. Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ trong lòng liền càng đau nhức. Mà trong lòng kia bị lao hòa thượng mê hoặc ra tâm ma, vậy bắt đầu vụn trộm quay phá. Lục nhĩ mi hầu đống nhiên hướng về phía bầu trời gầm lên giận dữ, sau đó liền phi thân mà thôi, thẳng tắp phóng tới trong mây. Cái khác hầu tộc nhóm chỉ cho là là cái lạc đường khỉ con, cũng quá nhiều quan tâm, chỉ có cái kia nhất cao tuổi hầu tộc trưởng lão, thật sâu nhìn một cái lục nhĩ mi hầu rời đi phương hướng, sau đó lắp đầu, chống quái trượng đi từ từ trở về. Thế nhưng là bầy khỉ này mới vừa vặn tản đi không cũ, chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến một tiếng hô to, các con, ta lão tôn trở về á Nghe cái này thanh âm quen thuộc, toàn bộ hoa quả sơn đều sôi trào, tất cả hầu tộc nhóm tất cả từ các nơi tụ tập mà đến, cùng một chô hoan hô Mỹ hầu vương trở về. Khi bầu trời đạo nhân ảnh kia sau khi rơi xuống đất, bầy khỉ này nhóm thấy rõ ràng, quả nhiên là đại vương, thế là toàn bộ chen trúc đã đến tôn ngộ không bên người. Khỉ con nhóm, đi thông chi đại gia, liền nói ta lão tôn trở về. Khỉ con nhóm nghe lệnh, phân phật một cái tất cả tản đi, có lẫn nhau buôn tàu bầm báo, có chuẩn bị trái cây rượu ngon. Phản phất Tôn Ngộ không trở về, liền là bọn họ lớn nhất ngày lễ như thế. Mà kia Tôn Ngộ không, đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, chỉ là lại vì đa số cái gì. Lúc này trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Rất nhanh, hoa quả sơn bên trên lớn nhỏ đầu khí tất cả tụ tập tại thủy liêm động bên trong. Vậy may mắn nước này màn động đủ lớn, không phải vậy thật đúng là dung không được. Tôn Ngộ không một tay nhắc lấy một bình rượu ngon, ngồi nằm tại thủy liêm động bên trong vương tọa phía trên cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn xem phía dưới hoan hô ăn mừng khỉ có nhóm, như có điều suy nghĩ. Lúc này, vị kia hầu tộc trưởng lão tại mấy cái cường tráng hầu tử nâng đỡ đi tới tôn ngộ không bên người. Có chút không lưng làm cái vai trào, liền đối với tôn ngộ không hỏi, đại vương, ngài không phải theo kia đường tăng đi tây phương thỉnh kinh rồi sao? Nay sao đột nhiên trở về rồi? Haha, ha, nguyên lai là lão khỉ. Kia thịt đường tăng mắt phàm thai nhưng lại ngu rốt cố chấp lão láo tôn theo hắn đi tây phương thỉnh kinh quả thực làm ai một ta lão tôn tài hoa. Nói đến đây, tôn ngộ không dừng một chút hướng về phía phía dưới khỉ con nhóm nói, khỉ con nhóm, ai nguyện ý theo ta lão tôn đi tây thiên thỉnh kinh A Đây chính là thiên đại công đức. Ta đi, ta muốn đi. Ngươi còn không có ta lợi hại, nên ta đi. Lập tức, phía dưới một trận ổn ảo. Lúc này bỗng nhiên có cái hầu tử cao giọng hỏi, đại vương, chúng ta chính mình đi lấy kinh có phải hay không cũng muốn làm chút hành lý cái gì nha. Lần trước đại vương trở về thời điểm, nói muốn cái gì thông quan văn điệp cái gì, chúng ta đều không coi a Tôn nộ không vung tay lên, cười hát hát nói, vậy cũng là việc nhỏ, các ngươi trở lấy, ta cái này đi lấy kia thông quan giấy tờ đi. Nói xong, một cái bổ nhào lật lên, lại nhìn lúc, đã hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Lại chuyện sau đó, đại gia nên cũng đã biết. Tôn nộ không đầu tiên là đánh lên đường tam tạng cùng chư bắt giới, đồng thời đoạt hành lý giấy tờ. Sau đó trở lại hoa quả sơn sau đó, chọn lấy ba cái khỉ con biến thành đường tam tạng, chứ bắt giới cùng sang ngộ Tịnh bộ ráng. Mà lúc này, lại bị chân chính sang ngộ Tịnh cho tìm tới cửa, về sau đi qua một loạt hiểu lầm sau đó, rốt cục, hai cái tôn ngộ không chẳng mặt. Khi thật sự tôn ngộ không theo sang ngộ Tịnh đi vào hoa quả sơn sau đó, vậy mà thật phát hiện có cái cùng mình giống nhau như lúc tôn ngộ không. Tôn ngộ không không nói hai lời liền toàn lực thôi động hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là để tôn ngộ không khiếp sợ là... Tại bản thân hỏa nhãn kim tinh phía dưới, người trước mắt này vậy mà không có biến hóa chút nào, thậm chí liền trên đầu kim, cô vòng trong tay kim cô đồng, tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới vậy mà vậy tất cả đều là chân thực. Cái này khiến Tôn Ngộ không cảm nhận được một trận không hiểu quỷ dị. Chân chính Tôn Ngộ không giới khiếp sợ dẫn côn liền đánh, thế nhưng là sau khi giao thủ, Tôn Ngộ không lần nữa chấn kinh, người trước mắt này chẳng những cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc, thậm chí liền thân tay cùng tu vi đều không có gì khác nhau. Mấy trăm lần hợp xuống tới, Vậy mà liều mạng cái bất phân cao thấp. Thế là Tôn Ngộ không lợi dụng phép khích tướng kích người này, nói muốn đi thiên đỉnh cùng hắn biện cái thật giả. Thế nhưng là không nghĩ tới người này lại cũng đáp ứng, thế là hai người vừa đánh vừa đi đã đến Nam Thiên Môn, tìm lý tĩnh xuất ra kính chiếu yêu. Thế nhưng là, tại thiên đỉnh trí bảo kính chiếu yêu phía dưới, hai người vậy mà tất cả đều là thật. Liền kính chiếu yêu đều không thể phân biệt thật giả. Tôn Ngộ không lúc này trong lòng đã cảm giác sự tình không được bình thường. Dù sao nếu như cái này biến thành bản thân bộ dáng là cái yêu quái hoặc là cái gì cái khác, là không thể có đảm lượng cùng mình bên trên này thiên đỉnh. Vậy nếu như không phải yêu quái, kia thì là ai? Vì cái gì biến thành hình dạng của mình? Cái này sau đó, hai người lại đi quan thế âm chỗ, thế nhưng là lần này lại là người kia nói ra. Nhìn xem bộ dáng, người kia tự hồ so với mình còn muốn gấp gáp đi phân cái thật giả ra tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người này là thật có kinh thiên biến hóa chi thuật hay là có mưu đồ khác. Thế nhưng là làm quan thế âm Bồ Tát cũng không có cách nào phân biệt thời điểm, Tôn Nộ không rốt cục ngửi được một kia âm mưu mùi vị. Lại chiến gần ngàn hiệp, Tôn Nộ không là triệt để xác định. Người trước mắt này tuyệt đối có vấn đề, thế nhưng là bản thân bất luận làm sao thôi động hỏa nhãn kim tinh lại đều không cách nào nhìn ra cái nguyên cớ. Lúc này, Tôn Nộ không nghĩ đến một người, thế là không nói hai lời quay đầu liền hướng về dưới mặt đất bay đi. Quả nhiên Người kia vậy theo sát phía sau, sợ mình chạy trốn đồng dạng. Một khắc đồng hồ sau đó, Tôn Ngộ Không đã cùng người kia cùng một chỗ đạt tới Cửu Vũ Địa phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không tựa hầu nghĩ thông suốt cái gì. Từ đó nhớ tới trong địa phủ chúa tể, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu như mình suy đoán là thật, vậy cũng chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể giúp bản thân. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Cửu Vũ Địa phủ chân chính chúa tể. Tuy là Bồ Tát chính quả, nhưng một thân công đức Phật lực đã sớm vượt ra khỏi Phật Đà, đạt đến thánh nhân trình độ. Chỉ bất quá điệu Tạng Vương từng phát hạ to như vậy hoành nguyện địa ngục chưa không, thế không thành Phật, cho nên lại chậm chạp không cách nào được bổ đề đạo quả. Nơi đó Tạng Vương Bồ Tát nghe hai người nói xong chuyện tiền căn hậu quả sau đó, liền để cho mình tọa hạ chăm chú nghe thần thú tiến lên, cùng hai người phân cái thật giả. Cái này chăm chú nghe nguyên thân là một đầu chó trắng, có thể phân thiên hạ thật giả, biện thế gian không phải là. Hai cái tôn nộ không tất cả riêng phần mình đứng vững. Cái này chăm chú nghe thần thú đi từ từ đã đến hai người trước người, sau đó đem lỗ thai bám vào trong đó một cái tôn ngộ không trên chán, nghe một lát, sau đó lại đi đến một vị khác tôn ngộ không trước người, đồng dạng đem lỗ thai bám vào tôn ngộ không cái chán. Lúc này, một cái khác tôn ngộ không nhất thời tâm lên, hai mắt đột nhiên chừng một cái, lại là kêu hỏa nhãn kim tinh trước ra. Thế nhưng là làm hỏa nhãn kim tinh chiếu ở cái thứ hai tôn ngộ không trên người thời điểm, trước mặt tôn ngộ không đống nhiên cả kinh kêu lên, sao? Sao là ngươi? Lục nhĩ mi hầu. Chương 68, cục trong cục Kỳ thật, làm tôn ngộ không lần đầu tiên nhìn thấy cái này cùng mình giống nhau như lúc tôn ngộ không thời điểm, hỏa nhãn kim tinh liền đã khám phá một ít. Chỉ bất quá nhìn thấy cảnh tượng quá mức kinh người, tôn ngộ không trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Thế là tôn ngộ không liền tương kê tự kế, làm bộ hỏa nhãn kim tinh không cách nào xem thấu người này chân thực, theo chuyện này tôn ngộ không đại náo. Thế nhưng là về sau cùng chuyện này bản thân đánh lấy đánh lấy, Tôn Ngộ Không trong đầu đỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, cho nên vội vàng dẫn chuyện này Tôn Ngộ Không đi tới địa phủ, gặp mặt địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà địa phương Tạng Vương tọa hạ thần thú chăm chú nghe tại bên cạnh hai người phân rõ thật giả thời điểm, Tôn Ngộ Không thần niệm khẽ động, Hỏa nhãn kim tinh đột nhiên phát động. Mà nhìn thấy, trước mắt cái này biến thành bản thân bộ dáng Tôn Ngộ Không bản thể, vậy mà biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Người khác có lẽ đối với cái này Lục Nhĩ Mi Hầu chưa quen thuộc. Thế nhưng là tôn ngộ không khác biệt. Hầu tộc bốn đại thần hầu tương truyền chính là yêu tộc chúa cứu thế, cho nên bốn đại thần hầu từ nơi sâu xa sẽ có một loại đặc thù cảm ứng. Mà lại tại tôn ngộ không ký ức chỗ sâu, cũng có được cái này lục nhĩ mi hầu ký ức. Phần này ký ức là bẩm sinh, lại lâu dài thời gian đều không thể quên mất. Ngay tại tôn ngộ không lên tiếng kinh hô thời điểm, địa tạng vương bổ tát lại là hai tay cấp tốc lật qua lật lại, đại học năm bốn tượng kim cương khoa ấn, tam sơn ấn. Lớn uy đức kim cương thủ ấn cuối cùng là địa tạng bồ tát thủ ấn Thủ hấn xoay chuyển ở giữa, tôn ngộ không chỉ cảm thấy bốn phía không gian đống nhiên bắt đầu chấn động, ba cái hô hấp sau đó, tôn ngộ không hoảng sợ phát hiện bản thân vậy mà người đã ở tại một thời không khác. Sở dĩ chắc chắn như thế là bởi vì tôn ngộ không ở chỗ này cảm giác được chính là hoàn toàn khác biệt không gian cảm thụ. Lại quay đầu nhìn kia lục nhĩ mi hầu, lúc này đã hiện ra bản thể, đồng thời hôn mê trên mặt đất. Tôn ngộ không ngẳng đầu nhìn về phía địa tạng vương. Lại phát hiện địa tạng vương tựa hồ tại lấy thần niệm gió xét thứ gì. Chỉ chốc lát, địa tạng vương bổ tắt hẳn là gió xét hoàn tất, tay một điểm, một đạo kim sắc quang hoa lưu chuyển tiến vào lục nhĩ mi hầu trong cơ thể. Làm tất cả quang hoa biến mất sau đó, lục nhĩ mi hầu vậy mà ung dung tỉnh lại. Mà tỉnh lại lục nhĩ mi hầu câu nói đầu tiên là thả ta ra, mau buông ta ra. Thế nhưng là vùng vấy một hồi phát hiện bản thân đồng thời không có bị trói lại, vậy mà sửng sốt một chút, sau đó mới bắt đầu gió xét bốn phía Mà lần đầu tiên nhìn thấy, liền là ngồi ở trên vị hoa sen trên bảo tọa địa tạng vương Bồ Tát, lúc này lục nhĩ mi hầu tựa hầu nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên hướng về phía địa tạng vương Bồ Tát quỳ xuống, đồng thời cung kính nói, đa tạ Bồ Tát giải cứu tri ân. Địa tạng vương nhẹ nhàng vung tay lên, lục nhĩ mi hầu liền bị một cối nhu hỏa lực lượng nâng lên. Lúc này mới quay về tôn ngộ không nói, đại thánh, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều hoa mang, bần tăng nguyện vì đại thánh từng cái giải thích nghi hoặc. Lúc này tôn Ngộ ng Trong lòng cũng có một tiêu minh ngộ, nhìn bộ dạng này, bản thân hẳn là bị người cho tinh kế. Chẳng qua lại bởi vì đất này tàng vương Bồ Tát nguyên nhân, từ đó có một chút biến số. Tôn nộ không đầu tiên là chắp tay trước ngực, không lưng hướng về điệu tạng vương Bồ Tát không người chào sau đó hỏi, Bồ Tát, ta biết ta hẳn là lâm vào một cái bẫy bên trong, chỉ bất quá ta có thể đoán được cũng chỉ có một ít dấu vết để lại mà thôi. Đầu tiên, nơi này là địa phương nào? Nơi này là kiểu u minh phủ bên trong kết nối vực ngoại không gian. Đại Thánh xác thực là đúng, cục này liên lụy rất lớn, vì để phòng văn nhất, ta cũng chỉ có dùng pháp lực đem Đại Thánh cùng Lục Nhĩ mi Hầu chuyển qua cái này vượt ngoại không gian. Chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới không cần lo lắng bị người ta nhỏ ngó. Đà tạ Bồ Tát. Vậy cái này cục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này Lục Nhĩ mi Hầu thời điểm, ta hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy lại là như lai hư ảnh. Ta còn tưởng rằng là như lai biến hóa thành ta bộ dáng muốn cho chúng ta ra tăng gặp chắc chờ đâu. Ha ha, trước đó đại thánh nhìn thấy, hoàn toàn chính xác là kia đại Nhật Như Lai, chỉ bất quá kia lại không phải phân thân của hắn, mà là tâm niệm hình chiếu. Nói đến đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút quay đầu hướng Lục Nhĩ Mi hầu nói, chắc hẳn trước ngươi nên có gặp được Như Lai a. Hoặc là hắn hóa thân. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu đã sớm thanh tỉnh, đã biết tính cả bản thân ở bên trong tất cả đều bị tinh kế. Đúng vậy, trước đó ta tại Tây Như Hạ Châu biên giới chớ gặp được một vị La Hóa thượng. Lao hòa thượng này nói là chuyên môn tại đây đợi ta. Sau đó còn nói cho ta nói, để cho ta đi tìm tôn ngộ không sau đó đánh bại hắn. Đánh bại ta. Tại sao muốn đánh bại ta? Một tiếng đến nơi đây, lục nhĩ mi hầu rõ ràng cảm xúc có chút kích động. Ngươi còn hỏi vì cái gì? Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì hôm nay hoa quả sơn chúng hầu tử tất cả không nhớ rõ lục nhĩ mi hầu là người phương nào? Lại duy chỉ có nhớ kỹ ngươi linh minh thạch hầu. Năm đó vì để cho hầu tộc thoát khỏi tử vong. Ta vậy lái thuyền ra tầm thăm tiên đạo, ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm, là cũng là hầu tộc áp vì cái gì tất cả mọi người không nhớ rõ ta rồi. Ta cũng là hầu tộc bốn đại thần hầu một trong a cho -tron nên ta muốn đánh bại người, ta muốn chứng minh, ta lục nhĩ mi hầu cũng là hoa quả sơn đại vương. Nói một hơi trong lòng tất cả hủy khuất, tôn nộ không lại nghe được sưng sở. Sau đó đông nhiên lộ ra đầy mặt tay náy. Chỗ ngồi điệu tạng vương Bồ Tát nghe xong, lại là minh bạch trong đó duyên cớ. Lục nhĩ mi hầu. Ngươi thật sự là oan nguồn đại thánh. Đại thánh cũng không phải là cố ý để hầu tộc quên mất ngươi. Chỉ bất quá năm đó đại thánh đại náo thiên cung thời điểm, thiên đình chúng thần tất cả không phải là đối thủ của đại thánh. Về sau thác tháp thiên vương Lý Tĩnh lấy linh lung bảo tháp lấy đi hoa quả sơn tất cả hậu tộc, dùng cái này huy hiếp đại thánh đi vào khuôn khổ. Đại thánh đau lòng hoa quả sơn trúng khỉ, chỉ có thể đầu hàng bị trói Thế nhưng lại không nghĩ tới kia thác tháp thiên vương tại đại thánh đầu hàng sau đó. Lại còn là dùng linh lung bảo tháp luyện đi trong tháp trúng khỉ ký ức, sau đó mới thả trúng khỉ trở lại. Cho nên hiện tại hoa quả sơn chúng khỉ chỉ nhớ. dõi đại náo thiên cung chuyện sau đó, trước đó, xác thực đều quên. a Sao? Tại sao có thể như vậy? Thiên đình thật lấn ta hoa quả sơn không người sao. Sau khi nghe xong, lục nhĩ mi hầu sớm đã khó thở, đồng nhiên lục nhĩ mi hầu đột nhiên quen người, hướng về phía tôn ngộ không mặt liền là hung hăng một quyền. Mà Tôn Nộ không nhưng cũng không có né tránh, thực thật chịu một quyền này. "Rường cho ngươi vẫn là hoa quả sơn mỹ hầu vương, chúng khí bị này ức hiếp, ngươi cũng thờ ở sao?" Tôn Nộ không lúc này ánh mắt tảm đạm, đồng thời không có tranh luận, chỉ là chậm rãi đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới Lục Nhĩ Mi hầu trước người. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu còn muốn nói cái gì thời điểm, Tôn Nộ không bỗng nhiên trùng điệp ôm lấy Lục Nhĩ Mi hầu, đồng thời thấp giọng nói ra: "Huynh đệ, phần này xỉ nhục, ta vẫn nhớ. Chỉ là ta một người thế đơn lực hơi." Coi như báo thủ đều làm không được. Hiện tại ngươi trở về, ta rốt cục không còn là một người sức chiến đấu. Vốn còn muốn chỉ trích tôn nộ không lục nhĩ mi hầu, nhưng cũng chầm mặc lại. Đúng vậy à, hầu tộc mặc dù nhiều người, nhưng là cùng lớn như vậy thiên đình so sánh, chẳng phải là cái gì. Tôn nộ không lợi hại hơn nữa, lại cũng chỉ có một người, một người lực lượng, dung chuyển không được thiên đình. Hôm nay, tôn nộ không càng là muốn thu lên tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đường đường tề thiên đại thánh lại trở thành một cái tay chân. Mặc cho đầy trời thần Phật gây khó khăn đủ đường. Ở trong đó khuất nụ, lại chỉ có thể tôn ngộ không một người khiêng. Thấp giọng thở dài, lục nhĩ mi hầu trở tay về ôm lấy tôn ngộ không. Nói, được rồi, chuyện trước kia ta không truy cứu. Chỉ là hầu tộc phần này xỉ nhục sớm muộn muốn để thiên đình nợ máu trả bằng máu. Chương 69, cục trong cục 2. Chấu ngồi địa tạng vương bù tắt nhìn xem giữa hai người khe hở tiêu hết, cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Lúc này tôn ngộ không buông ra lục nhĩ mi hầu đồng thời trên bờ vai trùng điệp đập hai lần, nói, hảo huynh đệ, còn lại lời nói về sau lại tiếp theo, trước mắt còn có chuyện không có giải quyết. Lục nhĩ mi hầu cũng là biết đại thể người, mà lại kia như lai lửa gạt bản thân thậm chí lấy thần nghiệm cái bóng tại nội tâm của mình thế giới, về sau càng là đem thuộc về mình ý chí cho phong ấn lên. Nếu như không phải điệu tạng vương Bồ Tát cứu, chỉ sợ mình đời này liền biến thành một bộ cái sắc không hồn. Bồ Tát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mong rằng Bồ Tát chỉ điểm. Hai người các ngươi lại tinh tế nghe ta nói tới. Chuyện lần này, vốn là như Lai Phật tổ một cục đá hạ ba con chim kế sách, chỉ bất qua ở giữa ra chỗ sơ xuất, cho nên ván này xem như thất bại. Một cục đá hạ bà con chim. Đúng, Bồ Tát, ngài là làm thế nào biết cái này rất nhiều chuyện. Mà lại, Bồ Tát ngài không phải cũng là Phật môn sao. Vì cái gì lại đến giúp đỡ hai người chúng ta? Kỳ thật năm đó tôn ngộ không đại náo địa phủ trắng trận cướp đoạt sinh tử bộ thời điểm. Liên phát hiện đất này Tạng Vương Bồ Tát tựa hồ cùng Phật Môn hoặc là Thiên Đình cũng không thân cận, mà lại ẩn ẩn có địch ý, không phải vậy năm đó Tôn Ngộ Không vẹn vẹn đế cấp sơ kỳ thực lực, mà điệu Tạng Vương Bồ Tát đã có thánh nhân tu vi, muốn bắt Tôn Ngộ Không đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ là điệu Tạng Vương năm đó lại thả Tôn Ngộ Không một ngựa, mà lại Tôn Ngộ Không trước khi đi còn đối Tôn Ngộ Không truyền âm nói: "Về sau nếu có phiền phức có thể tới Cửu lũ chỗ tìm ta." Đại Thánh, bảo trọng. Tôn Ngộ Không thân là linh minh thành hồ. Đối với một người thiện hay ác cảm giác 10 phần linh mẫn. Cho nên tôn ngộ không có thể cảm giác được điệu tạng vương đối với mình là thật tâm trợ giúp đồng thời không có cái gì tà niệm lòng xấu xa. Tựa như lúc trước bái đường tam tạng vi sư, tôn ngộ không cũng là cảm thấy đường tam tạng trong lòng thuần túy đại thiện. Không phải vậy, đường tam tạng nếu là ác nhân, tôn ngộ không coi như trên lưng vong ân phụ nghĩa đều danh cũng không nguyện bái vì sư. Đại thánh, vần tăng cố sự, nếu như nếu nói, vậy liền lâu dài. Chẳng qua đại thánh nếu là muốn nghe Bần Tăng liền nói một cách đơn giản một cái đi. Tôn Ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu dối dích nói, nguyện ý nghe, nguyện ý nghe. Kỳ thật, Bần Tăng cũng không phải là người của thế giới này, mà là đến từ thượng giới một cái tên là Hồng Hoàng Cộ Giới, trong thế giới kia cũng có một cái Phật môn. Mà Bần Tăng, chính là cái kia trong Phật môn một tên phổ thông tăng nhân. Chỉ bất quá có một ngày, tại hạ giới nơi nào đó mới ra đời một cái tên là Bản cổ Giới Tiểu Thế Giới. Cho nên sư môn liền mệnh ta cùng mấy vị sư huynh đi tiểu thế giới này sáng lập Phật môn, Phát Dương Đạo Pháp. Làm bần tăng đi vào tiểu thế giới này sau đó, mấy vị sư huynh đúng là thành lập mới Phật môn, đồng thời kinh lịch mấy vạn vạn năm sau đó, cái này Phật môn đã trải rộng đệ tử. Mấy vị sư huynh gặp nhiệm vụ hoàn thành, liền lưu lại ta tới chấn thủ liền trở về thượng giới hồng hoang cổ giới phục mệnh đi. Thế nhưng là làm mấy vị sư huynh sau khi trở về, cái này Phật môn còn sót lại mấy vị Phật đà cùng thanh nhân. Vậy mà liên thủ hám hại với ta, chỉ vì không hài lòng cái này Phật môn nắm giữ trong tay ta. Mấy người liên thủ phía dưới, mang ta đánh thành trọng thương. Chỉ bất quá ta chính là hồng hoang cổ giới đệ tử Phật môn, có ô vương cao hơn ra bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể đà thương ta lại không cách nào giết ta hoặc là trấn áp ta. Về sau, bọn họ dùng tất cả đệ tử Phật môn tính mệnh áp chế ta, để cho ta lập xuống địa ngục trước không, thế không thành Phật hoài nguyện. Bởi vì lúc ấy ta bị một loại đặc thù pháp khí gây thương tích. Tu vi rất xuống Phật Đà đỉnh phong, cũng chính là đế cấp đỉnh phong. Cho nên chỉ cần ta phát cái này thể, trừ phi thế giới này hủy diệt, không phải vậy ta tuyệt đối không cách nào lại chứng Bồ đề đạo quả. Một cái Phật Đà đỉnh phong, đối với bọn hắn là không có cái gì ảnh hưởng, bởi vậy cũng liền tùy ý ta tại địa phủ tự do phát triển. Đây chính là chuyện xưa của ta. Nghe xong điệu Tạng Vương Bồ Tát nói, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu đều là khiếp sợ không thôi, đất này Tạng Vương Bồ Tát lại là thượng giới tới. Chắc không được cái này chăm chú nghe thần thú liền như Lai Pháp thân đều có thể khám phá. Trầm mặt sau một lát, tôn nộ không hỏi, vậy lần này, có thể hay không cho Bồ Tát ngài mang đến phiền phải gì? Ha ha, cái này tự không cần phải lo lắng. kia như Lai tuy biết là ta hỏng tính toán của hắn, bất quá hắn cũng không dám cầm việc này tới tìm ta. Hiện tại Phật môn cùng trời đình bầu không khí khẩn trương, hắn sẽ không ở lúc này lại cây cường địch Mà lại, thân là điệu tạng vương ta, cũng không phải năm đó cái kia ta. Vậy là tốt rồi, như chuyện như vậy liên lụy Bồ Tát, vậy nhưng thật sự là tội lỗi lớn. Kêu Bồ Tát, lần này cục, đến cùng là cái gì? Nhắc tới lần sự tỉnh không thể không nói như Lai thiết kế cục này, ngay cả ta đều là hao tốn cực đại đại giới mới khám phá. Đầu tiên, như Lai Phật tổ hóa thân một cái lao hòa thượng, tại lục nhĩ mi hầu đi hướng Đông Thắng Thần Châu trên đường chờ đợi hắn, sau đó lấy đại pháp lực câu lên lục nhĩ mi hầu tâm ma. Cuối cùng thừa dịp lục nhĩ mi hầu không chú ý thời điểm lấy thần niệm cái bóng tiến lục nhĩ mi hầu thức hải, đặt tới trong tiềm thức khống chế. Về sau lục nhĩ mi hầu tại hoa quả sơn một hệ liệt gặp phải, triệt để kích phát tâm ma, như lai đây là liền thừa cơ nhốt lục nhĩ mi hầu thần thức, sau đó lấy thần niệm khống chế lục nhĩ nhục thân. Làm như lai khống chế lục nhĩ mi hầu sau đó, liền giá vân bay đi đường tam tạng vị trí. Phật như lai bản ý là khống chế lục nhĩ nhục thân biến thành tôn ngộ không bộ dáng sau đó đánh chết chư bát giới xa hòa thượng cùng đường tam tạng ba người. Thế nhưng lại không nghĩ tới lục nhĩ mi hầu thần thức như thế ngoan cố, tại tối hậu quan đầu lục nhĩ mi hầu thần niệm bộc phát, dẫn đến như lai không chế nhục thân vậy mà không cách nào hạ sát thủ, cuối cùng chỉ là đà thương chư bát giới cùng đường tam tạng, sau đó tranh đoạt hành lý cùng giấy tờ. Kỳ thật bản ý của ta cũng không phải giết người, chẳng qua là nuốt không trôi khẩu khí kia, ta chỉ nghĩ thay thế ngươi, bản thân đi lấy kinh. Cho nên kiếp thân nghiệm của ta còn có thể cùng hắn tranh đấu. Lục Nhĩ mi hầu hướng về phía tôn ngộ không nói. Bồ Tát, Như Lai vì sao muốn như vậy? Mặc dù trước đó cũng có hơn trăm giống như làm khó dễ, thế nhưng là Như Lai đều chưa từng tự mình xuất thủ a Bởi vì hắn Như Lai sợ rồi. Hắn Như Lai sợ rồi đường Tam Tạng, sợ rồi Lục Nhĩ mi hầu càng sợ ngươi tề thiên đại thánh. Kỳ thật sư phụ ngươi đường Tam Tạng đã có kiểu thế chết tại thỉnh kinh trên đường, nếu như lần này lại chết một lần. Khi đường Tam Tạng liền sẽ triệt để mất đi thần cách, cũng đã không thể đến chứng bồ đề đạo quả. Thế nhưng là một thế này có các ngươi mấy sư huynh đệ trợ rút, đường Tam Tạng rất có thể thật đến Tây Thiên Chỗ. Lúc này Như Lai tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mặt khác, Như Lai cũng không muốn để lục nhĩ mi hầu tấn thăng yêu đế. Nếu như lần này cục thành công, Như Lai khẳng định sẽ tiếp tục khống chế lục nhĩ mi hầu. Cuối cùng rất có thể lục nhĩ mi hầu liền biến thành Phật môn có một cái la Hán hoặc là Bồ Tát. Còn Đại Thánh ngươi Như Như Lai khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu thật đánh chết đường tam tạng cùng bắt giới bọn người, đến lúc đó Như Lai lại dùng đại pháp lực đem cái này sát nghiệt tái giá cùng ngươi, đến lúc đó ngươi liền thành giết vinh thí sư đại nghịch bất đạo người, một khi gánh lấy như thế tội nghiệp, kia đại thánh ngươi chỉ sợ cũng vinh viễn không chứng đạo ngày. Làng lặng nghe xong, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không không khỏi đều ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này Như Lai, thật là giỏi tính toán. Nếu không phải hắn đánh giá thấp Lục Nhĩ Mi Hầu rất là cường độ. Lại hoặc là không có đất tàng vương Bồ Tát lấy chăm chú nghe thần thú xua tan như lai thần niệm, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi a Cho mượn lục nhĩ mi hầu chi thủ viễn hóa thành tôn ngộ không bộ dáng sau đó giết đường tam tạng lại đem sát nghiệt tái giá cho tôn ngộ không, cái này liên tiếp cục, thật là để cho người ta không rét mà run. Đúng rồi, như lai cũng đã là thánh nhân a Thế nhưng là lục nhĩ tu vi nên vẫn chưa tới yêu đê à, kia vì cái gì lục nhĩ thần niệm có thể cùng như lai thần niệm tranh đấu. Thứ nhất là Như Lai đồng thời không có quá mức để ý lục nhĩ mi hầu, dù sao đế cấp trở xuống đối với người sống tới nói cùng sâu kiến không khác, cho nên chỉ là phân ra một kia thần niệm. Thứ hai hẳn là lục nhĩ trên người có cái gì pháp khí có thể áp chế Như Lai thần niệm đi. Lục nhĩ mi hầu nghe được địa tạng vương Bồ Tát nói xong, bỗng nhiên xoay tay phải lại, xích huyết ru lòng côn trống rông xuất hiện. Hẳn là cái này cây vậy đi, trừ cái đó ra trên người của ta không có thứ khác. Địa tạng vương Bồ Tát ngón tay nhắc câu. Xích huyết du long côn liền bay đến địa tạng vương Bồ Tát trong tay, cẩn thận đánh giá một phen, địa tạng vương Bồ Tát không khỏi liên tục gật đầu nói, quả nhiên là cái này cây gậy, cái này cây gậy bên trong chẳng những có long tổ thanh long một dọt chân huyết, còn có ứng long, trúc long, cầu long cùng ly long bốn đại thần long chân huyết. Hơn nữa còn có cái này khí tức của hắn, trách không được có thể áp chế như lai thần nghiệm, chỉ tiếc lục nhĩ tu vi quá thấp, nếu là ngươi có cái này thánh nhân tu vi, này côn nhất định nở rộn vô hạn uy lực. Chương 70, cục phá. Chương 70, H214501643, thích quyển sách này, hoan nên thêm đàn cùng một chỗ giao lưu ha. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói xong, liền con ngón đũa ra, Xích Huyết Du Long côn liền rơi xuống lục nhĩ mi hầu trong tay. Đại Thánh, cục này, Đại Thánh hai người vậy lấy biết được, Đại Thánh chuẩn bị như thế nào phá vấn này? Bồ Tát, hiện nay đã ta hai người đã đã biết Như Lai tính toán. Vậy dĩ nhiên sẽ không để cho cái này Như Lai được như ý ta là dự định để lục nhĩ về ta hoa quả sơn, sau đó ta dùng phân thân chi pháp lại biến ra một cái ta. Coi như Như Lai có thể khám phá, hắn cũng sẽ không làm sao làm, cái này thua thiệt, chỉ có thể chính hắn ăn. Dù sao, còn có đầy trời thần Phật đang nhìn đâu. Vậy cũng tốt, dựa theo ta đối Như Lai hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ tìm cách tử giúp ngươi tròn chuyện lần này, không phải vậy xấu mặt liền là toàn bộ Phật môn. Chẳng qua lục nhĩ mi hầu không thể lại về hoa quả sơn, không phải vậy nếu là bị như lai phát giác, chắc chắn ý nghĩ thiết pháp giết ngươi. Nói xong, địa tạng vương Bồ Tát đống nhiên nhắm mắt lại, tay phải ngón tay liên tục kết động. Dường như tại thôi diễn cái này cái gì. Lục nhĩ mi hầu, một hồi ngươi ra kiểu ưu địa phủ, liền một mực hướng tây nam phương hướng mà đi, bên kia, tự có cơ duyên của ngươi. Được rồi đại thánh, ngươi cũng nên về đi. Cái này xuất diễn, vẫn là phải diễn tiếp. Lục nhĩ mi hầu cùng tôn ngộ không hai người nhau nhau xứng phải, sau đó lẫn nhau vô vô bả vai, liền nhau nhau hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Đợi hai người rời đi, đất này tàng vương bù tắt trợt sâu kín thở dài, thấp giọng nói, ngày này giới cùng Phật giới một trận đại chiến, cuối cùng là không thể tránh nẽ. Như lai ngươi cho rằng ngươi là phòng ngừa chú đáo, kỳ thật lại là tự chui đầu vào giọ A. Rời đi kiểu hưu địa phủ, tôn ngộ không liền rút ra một cây lông khỉ, biến thành hình dạng của mình. Sau đó một bên đánh nhau một bên bay về phía Tây Thiên Linh Sơn. Làm Tôn Ngộ không đã đến Linh Sơn sau đó, hết thẻ quả nhiên giống như điệu tạng vương Bồ Tát lời nói, như Lai mặc dù khó thở, nhưng y nguyên phối hợp với Tôn Ngộ không diễn xong tuần vui này. Mà Tôn Ngộ không phân thân cũng bị Phật như Lai tử kim bắt cho chế trụ, tại bị chế trụ đồng thời, Tôn Ngộ không thì thần niệm khẽ động, kia cùng lông khỉ lại biến thành lục nhĩ mi hầu bộ ráng. Đến tận đây, thật giả Mỹ hầu vương một chuyện, xem như kết thúc. Tôn Ngộ không trở lại hạ giới tìm đường tăng bọn người tiếp tục lên đường, mà Lục Nhĩ Mi Hầu liền đi tới cái này huyện yêu đảo. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy minh bạch năm đó địa tạng vương Bồ Tát nói tới cơ duyên, liền là cái này huyện yêu đảo. Thời gian lại trở lại hiện tại, đại chiến qua đi hai người, nhìn xem bốn phía một mảnh hốn độn huyện yêu đảo, không khỏi nhau nhau cười khổ. Mà sau đó Tôn Ngộ không cũng cùng Lục Nhĩ mi Hầu nói năm đó hai người sau khi tách ra chuyện phát sinh, mãi cho đến mình làm đấu chiến thắng Phật. Về sau lại xuất lĩnh yêu tộc tiến đánh thiên đỉnh, thế nhưng lại bị Như Lai cho đánh lén, dẫn đến hôm nay thiên đỉnh bị Phật môn chiếm lĩnh. Bất quá về sau Tôn Ngộ không dung hợp na cha kim thuộc tính thần thạch sau đó, lại cùng Như Lai đại chiến một trận, đồng thời thành công đánh giết Như Lai, đồng thời về sau liên tục đánh giết Phật môn mấy vị thánh nhân, dẫn đến hiện tại Phật môn mặc dù chiếm lĩnh thiên đỉnh, chẳng qua nhưng không có một vị đủ cường đại nhân vật chân ác. Cho nên Tôn Ngộ không mới yên tâm đi ra ngoài tìm tìm tàn mát ngũ thải thần thạch Hắn chính là muốn cho Phật môn một chút thời gian, để chính bọn hắn đi loạn. Phật môn trí tôn cái danh này, thế nhưng là có không ít người nhìn xem đâu. Như Lai Phật tổ chết một lần, mà lại thượng giới tới thánh nhân vậy toàn bộ ngã xuống, kia Phật môn trí tôn bảo tọa, rất có thể liền là còn lại những thứ này Phật đà. Cho nên, Phật môn nội bộ, tất nhiên sẽ lên phân tranh, thậm chí ra tay đánh nhau cũng không nhất định. Làm tôn ngộ không đem chính mình sự tình sau khi nói xong. Lục nhĩ mi hầu nghe là một hiểu ý kinh run dậy một hồi lại là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận bản thân tại cái này xa xôi huyến yêu đảo, vậy mà không có tham gia trận đại chiến kia, đơn giản để lục nhĩ mi hầu hối hận hoa hoa kêu to. Nếu không phải tôn ngộ không nói về sau thượng giới sẽ còn phái người tới, lục nhĩ mi hầu sợ rằng sẽ lập tức trở về thiên đình đi tàn sắt những cái kia Phật đà. Tin tưởng lấy hiện tại lục nhĩ mi hầu thực lực, những cái kia Phật đà hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng rồi, trước ngươi nói thế nào bản thân gọi đế hoàng A. Mà lại ngươi làm sao không dùng người xích huyết dù lòng côn a Ngươi là không biết cây gậy kia hiện tại có bao nhiêu lợi hại a nếu như không phải sinh tử chi chiến ta cũng không dám dùng. Ồ! Lúc ấy Điệu Tạng Vương Bồ Tát Sắc thực nói kia xích huyết du lòng côn không tầm thường, thế nhưng lại cũng sẽ không cường đại đến để ngươi không dám sử dụng a Lục nhĩ mi hầu không có đang nói cái gì, chỉ là lộ ra một cái mười phần bất đắc dĩ cười khổ, sau đó hai tay hiện lên loa hình, đặt ở bên miệng, cô nãi nãi, mau ra đây đi. Ta hảo huynh đệ đến rồi. Đang tại tôn ngộ không nghi ngờ thời điểm, đồng nhiên cảm giác bên cạnh không gian một cơn chấn động, vừa định nhắc lên kim cô đồng tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, lục nhĩ mi hầu lại là khẽ vươn tay chặn tôn ngộ không đồng thời cười khổ nói, đừng động thủ, là ta cây vậy kia. Lục nhĩ mi hầu vừa dứt lời, chỉ thấy kêu ba động không gian đồng nhiên giống như là bị cái gì cho vỡ ra bình thường, sau đó một người mặc hỏa hồng sắc chiến khải cô gái xinh đẹp liền từ kia xé rách không gian đi ra. Nữ tử này mới vừa xuất hiện, liền một cái lắc mình đã đến Lục Nhĩ Mi hầu bên người, tại Tôn Ngộ không còn không có kịp phản ứng thời điểm liền bóp lấy Lục Nhĩ Mi hầu lỗ thai, nói: "Ngươi nói lao nương là cây gậy, ngươi lại nói một cái thử một chút." Lục Nhĩ Mi hầu bị bóp lấy lỗ thai, chẳng nhưng không có phản kháng ngược lại một mặt lấy lòng nói: "Ngạch, không phải cây gậy, không phải cây gậy, là đại mỹ nữ, trên đời này đẹp nhất mỹ nữ." cái này còn tạm được. Nói xong liền buông lỏng ra Lục Nhĩ Mi hầu lốt hai. Sau đó đông nhiên liền ôm lấy lục nhĩ mi hầu cánh tay, một mặt cô gái ngoan ngoãn. Bên cạnh nhìn tôn ngộ không kém chút liền hóa đá, một mặt trận mắt hốt mồm. Đây là vừa mới kêu bá khí nghiêm nghị lục nhĩ mi hầu sao. Mà lục nhĩ mi hầu tựa hồn là đã sớm quen thuộc. Khi thật ta là gọi đế yêu hoàng, lúc này năm đó sư phụ ta cho ta lấy. Chỉ bất quá năm đó ở địa tạng vương trốn là tại quá vội vàng, chưa kịp nói cho ngươi. Về sau đã đến cái này huyện yêu đảo ta biến cho mình sửa lại tên gọi đế hoàng. Còn bên cạnh vị này, liền là năm đó cây kia xích huyết ru long côn, về sau dưới cơ duyên xảo hợp ra đời linh trí, hiện nay đã có thể hóa thành nhân hình. Mặc dù nghe lục nhĩ mi hầu giải thích, chẳng qua tôn ngộ không vẫn là đầy mặt không tin. Mặc dù kia long huyết côn sắc thực thần dị, mà lại binh khí có thể sinh ra linh trí cái này cũng rất bình thường, chỉ bất quá đạn sinh linh trí vậy mà có thể hóa thành nhân hình, cái này coi như nghe nói quá kinh người. Đây rốt cuộc là cơ duyên gì trùng hợp mới được à? Mà lại cái này xích huyết du long côn hóa hình sau đó lại là nữ hài, càng làm cho tôn ngộ không kinh ngạc chính là cô bé này tính cách, chuyển biến chính là tại quá nhanh, trước một khắc vẫn là dữ dản, sau một khắc liền chuyển biến làm ôn nhu cô gái ngoan ngoãn. Lục nhĩ, ngươi này cây gậy, a không, là, đúng, muốn làm sao xưng hô. Vốn là muốn gọi cây gậy, chẳng qua nhìn thấy cô bé kia trừng mắt đôi mắt đẹp, tôn ngộ không vội vàng đổi giọng. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết kêu cái gì mới tốt, cho nên không khỏi mở miệng hỏi thăm. Ta đều là bảo nàng tiểu long. Nàng mặc dù có đôi khi rất hung, chẳng qua đại đa số thời điểm vẫn rất tốt. Nói đến đây, lục nhĩ mi hầu đống nhiên hướng về phía tôn ngộ không lặng lẽ nói ra, ngươi chớ nhìn nàng yếu đuối thật đánh nhau, ta đều không phải là đối thủ của nàng. Mà lại nàng một khi huyện hóa thành bản thể, mỗi lần xuất thủ đều là trăm long nộ hiệu, thực sự kinh khủng. Tôn ngộ không nghe xong. Không khỏi nghĩ tới bản thân như ý Kim Cô Đồng, hôm nay như ý Kim Cô Đồng cũng kém không nhiều là một kiện đỉnh cấp trí tôn binh khí, thế nhưng là cùng cái này có thể tự chủ viện hóa xích huyết dù lòng côn so sánh, quả thực kém không ít. Lúc này kia như ý Kim Cô Đồng tựa hồ đối với tôn ngộ không thở dài có cảm ứng, vậy mà vẫn chấn động lên. Tôn ngộ không dưới sự kinh hãi, lợi dụng thần thức bao trùm Kim Cô Đồng xem xét, thế nhưng là làm tôn ngộ không thần thức cùng Kim Cô Đồng dung hợp sau đó. Lại đạt được một đoạn để tôn ngộ không chấn kinh cực kỳ tin tức. Thật lâu, tôn ngộ không mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng qua lại là nhẹ nhàng lắt đầu, sau đó hướng về phía lục nhĩ mi hầu nói, lục nhĩ, ngươi này một quan ta xem như qua đi, đằng sau còn có mấy quan. Ta muốn mau mau tìm đến hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn ngộ không nói xong, lục nhĩ mi hầu đống nhiên lộ ra một mặt xấu hổ cùng không có ý tứ, đồng thời mười phần nhăn nhó. Tôn ngộ không nhìn kỳ quái, thế là truy vấn. Cuối cùng lục nhĩ mi hầu nhìn là xác thực không tránh khỏi, mới một mặt ngượng ngùng nói, ngạch, cái này, cái này hỏa thuộc tính thần thạch a cái kia, bị chúng ta, là mất rồi. Hiện tại chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Lục nhĩ mi hầu mới vừa nói xong, tôn nộ không kém chút trong nháy mắt liền nổi khủng, đồng nhiên bắt lấy lục nhĩ mi hầu bả vai lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Ném đi. Hỏa thuộc tính thần thạch ném đi. Đã ném đi các ngươi còn tốn sức lộng lấy cái gì vượt quan. Cố ý chơi ta. Không phải không phải, lão đại ngươi nghe ta nói, kêu hỏa thuộc tính thần thạch sắc thực không ở trên đảo, kỳ thật nói đúng ra, hẳn là hòn đá kia bản thân chạy. Về sau huyện yêu tộc tộc trưởng hao phí 10 phần giá cả to lớn mới thôi diễn đạt được, tảng đá kia vậy mà ra đời linh trí, sau đó không chịu cô đơn bản thân chạy tới đông thắng thần châu. Đồng thời đầu nhập vào một nữ tính trong bụng, mượn nhờ lục đạo luân hồi chi lực lại chúng sinh vì một hài đồng. Vậy cái này hai đồng hiện tại nơi nào? Cái này sắc thực không biết, sau cùng thôi diễn kết quả Liền là đứa bé kia trời sinh là hỏa hệ linh thể, đồng thời trời sinh liền sẽ phun ra tam muội chân hỏa. chương 71, Hồng Hài Nhi là ngũ thải thần thạch. Hỏa thuộc tính thần thạch thủ hộ giả là huyện yêu tộc, phía trước có địa phương viết là yêu mộng tộc, hiện tại nhắc lại một cái. Có đọc sách phát hiện cái này sai lầm, đều có thể thuyết cáp, ta sẽ kịp thời sửa đổi. Ngươi, ngươi là ai Hồng Hài Nhi là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ không nghe được lục nhĩ mi hầu nói chơi, lập tức kinh ngạc hô Cái này không thể không để tôn ngộ không giật mình, bản thân là thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch, na cha là kim thuộc tính ngũ thải thần thạch, hiện tại, chẳng lẽ Hồng Hài Nhi sẽ là hỏa thuộc tính? Lão đại, ngươi nói cái gì Hồng Hài Nhi? a cái này ngươi khả năng còn không biết. Tại thỉnh kinh trên đường, đi qua hiệu núi khô lòng khẽ hỏa vận động thời điểm, gặp được một vị thánh anh đại vương Hồng Hài Nhi. Về sau tại đất đai chỗ biết được tại Hồng Hài Nhi lại là ta kết bái đại Cang Ngưu Ma Vương Nhi tử. Cái này Hồng Hải Nhi liền là trời sinh hỏa linh thể, có thể tùy ý phun ra tam muội chân hỏa, mười phần khó chơi. Kia lão đại, cái này Hồng Hải Nhi rất có thể liền là khối kia hỏa thuộc tính tảng đá, dù sao loại này trời sinh hỏa linh thể khó gặp mười phần. Đúng, kia Hồng hài Nhi là năm nào nguyệt ra đời? Cái này cụ thể ta ngược lại không biết, chẳng qua hẳn là ta đại náo thiên cung sau đó, bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ kia 500 năm trong lúc đó ra đời. Ừm, cái kia hẳn là không sai biệt lắm chính là hắn. Ta lúc đầu lên đạo thời điểm, tảng đá kia liền đã không thấy. Ta cũng là càng nghĩ càng có khả năng. Bởi vì ta kia kết bái huynh đệ chính là phá thiên mang ngưu đắc đạo, mà hồng Hải nhi mẫu thân thì là la sát quốc công chúa, ấn lý thuyết sinh ra hài tử cũng hẳn là phá thiên mang ngưu một mạch, coi như bởi vì mẫu thân la sát thể có chỗ quái nhiêu, vậy ít nhất cũng sẽ sinh ra một đôi sừng trâu. Thế nhưng là đứa bé kia ta gặp thời điểm, chẳng những trên đầu không có sừng, mà lại không có một chút xíu huyết mạch Nếu không phải ta biết ta kia Tẩu Tẩu tính liệt chương trình, ta cũng hoài nghi là cho kia lão Như mang theo nón xanh. Hiện nay nghi đến, nguyên lai like cái này Hồng Hải Nhi lại là ngũ thải thần thạch biến thành. Trách không được, trách không được a. Nói một hơi, lại thêm hai người phân tích, cuối cùng có thể khẳng định là cái này Hồng Hải Nhi liền là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là, lần này Tôn Ngộ Không liền thật là phạm và khó. Lão đại, ngươi có biết hay không kia Hồng Hải Nhi hiện tại nơi nào? Nếu như không có ngoài ý muốn, Hắn hẳn là tại quan âm Bồ Tát chỗ làm thiện tài đồng tử. Quan thê âm. Hồng Hài Nhi không phải yêu quái sao? Làm sao? Lập tức, tôn nộ không một mặt xấu hổ. Kêu Hồng Hài Nhi năm đó bắt sư phụ ta đường tam tạng, ngăn cản chúng ta thỉnh kinh. Thế nhưng là hắn lại là ta đại ca hài tử, ta liền không tốt ra tay đọc ác, thế nhưng là không nghĩ tới đứa bé kia đối ta có thể là không lưu tình chút nào á về sau ta thật sự là ngại phiền phức, liền đi kêu quan âm Bồ Tát. Kết quả. Hắn liền bị quan âm Bồ Tát lấy đi. Mà ta vậy đại ca vậy bởi vì Hồng Hải Nhi sự tình cùng ta trở mặt, hỏa diệm sơn thời điểm thậm chí ra tay đánh nhau đâu. Ai, cái này thỉnh kinh một đường, không biết đắc tội bao nhiêu người đâu. kia hiện tại là trực tiếp đi quan thế âm chỗ tìm Hồng Hải Nhi vẫn là Không nói đến Phật môn bị này biến cố, kia quan âm Bồ Tát còn ở đó hay không Nam Hải, coi như là thật tìm được, ta lại có thể nào hạ thủ được á chẳng lẽ muốn ta giết Hồng Hải Nhi. Ai, vậy xác thực khó làm. Hôm nay như ma vương tại cực bắc băng nguyên khổ tu mà la sát nữ thiết phiến công chúa cũng không biết tung tích, ta muốn là lại giết Hồng Hải Nhi, vậy ta cũng không bằng để cho ta đại ca trực tiếp giết ta. Muốn không, chúng ta đi trước dấu một xâm lâm cầm một thuộc tính thần thạch đi, đến mức cái này Hồng Hải Nhi, đi một bước nhìn một bước đi. Cũng chỉ có thể như thế, ai? Ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến sao? Đương nhiên, kỳ thật, huyết yêu tộc tộc trưởng Mộc Quy, đã tại hồi trước lên đường đi hướng dấu một xâm lâm. Hắn trước khi đi nói cho ta, nếu như lại tới vượt quan người đồng thời lại đánh bại ta, liền mang theo người này đi trước dấu một xâm lâm. Không phải sao, nói liền là lao đại ngươi sao. Vậy chúng ta cái này lên đường. Đương nhiên, hiện tại liền đi hiện tại liền đi. Lục nhĩ mi hầu nói xong, dưới chân một phen, đã giá vân rời đi. Tôn nộ không không khỏi ngạc nhiên, cái này lục nhĩ mi hầu tựa hồ so với mình còn muốn gấp gáp tha thế là biến không dài dòng, cân đầu vân một chiêu, vậy đuổi đến đi lên. Đứng trên cân đầu vân, tôn ngộ không đột nhiên hỏi, lục nhĩ, nhìn ngươi thế nào bộ dáng ngươi so ta còn gấp à. Lúc này lục nhĩ mi hầu đống nhiên xấu xa quay đầu cười nói, hai ta đem cái này huyện yêu đảo đánh thành cái dạng này, nếu không chạy trở lấy người ta tới thu thập hai ta a Người cái tên này, kỳ thật tại ta tìm kiếm thủy thuộc tính thần thạch thời điểm, kia thủy tộc trưởng lao thủy hư vô liền để ta đi trước cực đồng chi địa dấu một xâm lâm đi đầu cầm lấy một thuộc tính thần thạch. Thế nhưng là về sau ta muốn thuận tiện trước hết tới cái này huyện yêu đảo, nào biết phen này dày vò sau đó, vẫn là phải đi giấu một xâm lâm. Người nói nam kia thủy trưởng lao đã đã biết có thể như vậy. Ha ha, lao đại ngươi này gọi không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này thượng cổ di tộc tộc trưởng A trưởng lao A cái gì, sắc thực đạo hành rất cao. Mà lại tựa hồ người người đều tinh thông thôi diễn trì pháp. Chẳng qua lão đại nếu là đi trước kia giấu một xâm lâm. Vậy chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể gặp mặt đầu. Dù sao đều không khác mấy, hiện tại có ta buổi tiếp, cái này một thuộc tính thần thạch còn không dễ như trở bàn tay, ha ha ha. Theo từng đợt vui sướng tiếng cười, lục nhĩ mi hầu giá vân lấy mắt thường gần như không thể gặp tốc độ phi nhanh. Mà cây kia xích huyết du long côn, lại đã sớm bị lục nhĩ mi hầu thu vào. Lục nhĩ, muốn không chúng ta tỉ thí một chút. Đi hướng dấu một xâm lâm ghi chép ngươi nhận ra a Tốt, chúng ta tỉ thí. Cái này giấu một xâm lâm ta mặc dù không có đi qua, bất quá vẫn là biết đi như thế nào. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem ai tới trước giấu một xâm lâm đi. Nói xong, một tiếng kêu to, dưới chân cân đầu vân đống ra tốc. Lục nhĩ mi hầu vậy hét to một tiếng, không dám yếu thế, giá vân đuổi theo mà đi. Lúc này hai người tốc độ đều đã nhanh vượt qua mắt thường có thể bắt trình độ, thế nhưng là đối với loại tốc độ này, hai người tựa hổ còn chưa đủ thỏa mãn. dẫm lên cân đầu vân. Tôn ngộ không hai tay mấy cái thủ hấn đánh ra, sau đó chỉ thấy tôn ngộ không trên lưng vậy mà sinh trưởng ra một đôi hoa mỹ màu lam nhạt băng rực. Làm cái này băng rực xuất hiện sau đó, hai cái cánh khẽ vỗ, tôn ngộ không tốc độ vậy mà càng thêm 3 phân, trong nháy mắt liền vượt qua lục nhĩ mi hầu. Lúc đầu hai người giá vân tốc độ tương đương, thế nhưng là tôn ngộ không băng rực vừa ra, lập tức liền đem lục nhĩ híp mắt sẽ rơi vào đằng sau. Lục nhĩ mi hầu xem xét, phát hiện bản thân tiếp tục như vậy khẳng định thất bại. Thế là tay phải hướng về không trung vạch một cái, vừa đến vết nước không gian xuất hiện, sau đó một cái toàn thân màu đỏ như máu tiểu long trống rông xuất hiện. Ứng Long chi lực, liệu. Con tiểu long này mọc ra ba chượng, phía sau sinh ra lục rực, chính là kia thượng cổ thần long bên trong dị chủng ứng long. Tại thượng cổ, bình thường đem không có sinh ra sừng tiểu long gọi là cầu long, không có sừng màu vàng long hoặc là không có sừng rồng cái trở thành ly chi long, có thể phát hồng thủy có vậy long trở thành dao long, có sừng long xưng là rất long. Giao ngàn năm hóa thành long, long ngũ trăm năm hóa thành rắc long. Giác long là lòng chi bên trong so sánh tuổi tác lớn, có cánh long vì ứng long, giác long ngàn năm có thể hóa thành ứng long. Ứng long thượng cao với thiên, nhìn xuống Cửu trâu, một loại khác gần nút trên mặt đất long vì bản long, bản lòng không thích bay, thuộc về lục điệu long, cuối cùng thì là chính thống thần long, Thanh long chính là tứ thánh thú một trong, vị thượng cổ long chi tổ tiên. Cầu long, Ly long, giác long, Ứng long. Bàn long các loại đều không phải là chính thống chi long, chẳng qua nhưng cũng có quỷ thần khó lừa nguy năng. Thượng cổ chính thống long loại trừ thủy tổ thanh long bên ngoài, cũng chỉ có thanh long hậu đại thương long. Mà tất cả long tộc đều lấy vảy màu xanh thanh long vi tôn. Lục nhĩ mi hầu triệu hồi ra, liền là tốt bay chi long, ứng long. Chẳng qua lại chỉ là ứng long chân huyết biến thành hư ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại cũng làm cho lục nhĩ mi hầu tốc độ trong nháy mắt gia tăng bình thường. Mấy cái trong chớp mắt liền vượt qua tôn ngộ không? 21. chương 72, Linh Mục Tộc. 6. Thời gian, 00, 00, 01. Trưng 72, Linh Mục Tộc. Lúc đầu tôn ngộ không chịu ra băng rực ra tóc sau đó, còn lo lắng lục nhĩ mi hầu sẽ theo không kịp. Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không quay đầu nhìn một chút, cũng cảm giác một trận hỏa hồng sắc lưu quang thoáng qua. Khá lắm, tốc độ này cũng quá nghịch thiên rồi ha. Uy. Lục nhĩ, ngươi cẩn thận một chút. Đừng tốc độ quá nhanh ngươi trực tiếp phá vỡ không gian chạy đến trong hứa không. Ha ha. Lão đại, coi như ta bay đến thời không loạn lưu bên trong, ta vậy nhanh hơn ngươi. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta gần nhất mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu đi. Nói xong, Tôn Ngộ không hai tay kết nối phát ấn, chỉ thấy quanh thân hào quang màu vàng đất cùng hào quang màu trắng bạc đại thịnh. Kế tiếp, Tôn Ngộ không sau lưng vậy mà lần nữa sinh ra hai đôi cánh chim, một đôi vì màu trắng bạc, một đôi vì thổ hoàng sát chính là kia thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính ngũ thải thần thạch bản nguyên tri lực biến thành. Phía sau ba cặp nhan sắc không giống nhau to lớn cánh chim đột nhiên một cái, tôn ngộ không tốc độ vậy mà lần nữa bạo tăng gấp đôi, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí liền không gian đều mơ hồ. Trong trước mắt, liền đã lần nữa phản siêu lục nhĩ mi hầu, hướng về cực đồng chi địa bay nhanh mà đi. Lúc đầu 10 phân đắc ý lục nhĩ mi hầu thấy một lần phía dưới, lập tức không cười nổi. Quả như là, tốc độ này là người nên có sao Mặc dù lần nữa bị tôn ngộ không cho rơi vào đằng sau, chẳng qua lục nhĩ mi hầu đồng thời không có từ bỏ, mà là hét lớn một tiếng, thanh long chi lực, hợp Theo lục nhĩ mi hầu hét lớn, sinh huyết du long côn lần nữa trống rông xuất hiện, mà lại sau đó cây gậy bên trên huyết quang đại thịnh, làm quang mang rơi xuống sau đó, lục nhĩ mi hầu lại bị năm đầu nhan sắc lớn nhỏ không đều tiểu long vây lại. Phía ngoài nhất là một đầu khoảng 10 mét thanh long, sau đó là ứng long, ly long, trúc long, cầu long. Nam đầu thần long mặc dù đều là riêng phần mình chân huyết biến thành, chẳng qua loại trừ lớn nhỏ, còn lại lại cùng chân chính chân long không có một kia khác biệt, bất luận là lân giáp vẫn là thần thái, đều là sinh động như sinh, nhìn không ra một kia hư thái. năm đầu thần long xuất hiện sau đó, lục nhĩ mi hầu đồng thời không có đình chỉ, mà là chắp tay trước ngực, lần nữa hét lớn, hợp. Thanh âm chưa dứt, loại trừ ứng long bên ngoài bốn đại thần long vậy mà toàn bộ dung hợp là một đầu màu xanh thần long, sau đó đầu này màu xanh thần long lần nữa cùng ứng long dung hợp. Cuối cùng đạn sinh liền là một cái mọc ra cánh màu xanh thần long, mà chiều dài chừng 50 m Lúc này lục nhĩ mi hầu rốt cục thở dài một hơi, xếp bằng ở màu xanh thần long đỉnh đầu, một mặt ý cười. Mà cái này màu xanh thần long vậy không để cho lục nhĩ mi hầu thất vọng, đôi rồng bài xuống, long rực một cái, màu xanh thần long dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bay đi. Tốc độ này, vậy mà đã không kém tôn ngộ không? Thế nhưng là mặc dù cái này màu xanh thần long tốc độ cũng không tại tôn ngộ không lục rực phía dưới. Thế nhưng là dù sao trước đó đã kéo ra khoảng cách không nhỏ, muốn đang đuổi đi lên, nhưng cũng không thoải mái. Cứ như vậy, hai người cơ hồ đều là dùng đời này tốc độ nhanh nhất một đường đuổi theo, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đã đạt tới đông thắng thần châu cực đông chi địa, giấu một sâm lâm. Mà hai người tỉ thí kết quả cuối cùng, lại là tôn ngộ không so lục nhĩ mi hầu sớm năm cái hô hấp thời gian. Đối với kết quả này, lục nhĩ mi hầu là tương đương không phục, công bố lần sau tại tỷ thí thời điểm nhất định trực tiếp liền lấy ra tốc độ nhanh nhất. Hai người cãi nhau ầm ĩ nghỉ ngơi nửa canh giờ, các loại thể lực cùng linh lực đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong sau đó, rốt cục muốn đi vào cái này dấu mộ Sâm Lâm. Xuất phát từ cẩn thận, Tôn Nộ không vẫn là lấy ra kim cô đồng nắm ở trong tay, mà Lục Nhĩ Mi hậu vậy dùng thổ nguyên tố ngưng tụ thành một cái lươi bố lớn. "Lục Nhĩ, ngươi không phải đám thị sao? Lúc nào biến thành hậu thổ thần viên rồi? Mà lại ngươi này một thân thổ nguyên tố, đều nhanh vượt qua ta Ngũ Thải thần tịch." Hắc hận, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Năm đó không cẩn thận xông vào hậu thổ nương nương hậu thổ cung, hậu thổ nương nương nhìn ta trời sinh linh dị, liền cho ta một cái thổ linh đan, sau khi ăn xong, ta liền tiến hóa thành hậu thổ thần viên. Mà lại đối với thổ nguyên tố có không có gì sánh kịp lực tương tác. Không phải vậy bằng vào đám khỉ chi thân, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi? Nói thật ra, ta đánh ngươi một trầu không có chút nào dư thừa. Ngươi xem một chút ngươi cũng biến thành dạng gì, nếu không phải ta hỏa nhãn kim tinh, Ai có thể nhận ra ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu á không đúng, ngươi bây giờ Lục Nhĩ Hầu thổ khỉ. "Quên đi thôi, khó nghe muốn chết. Vẫn là gọi ta Lục Nhĩ Mi Hầu đi." Hai người đang nói, đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu hai lỗ thai khẽ động, tựa hầu nghe đã đến cái gì vận động, sau đó bỗng nhiên đẩy ra Tôn Ngộ Không, "Lao đại, thổ hệ thủy hệ phòng ngự, toàn lực." Mặc dù Tôn Ngộ Không không nghe thấy cái gì dị thường, chẳng qua lại tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu thần linh cảm giác, lại bị đẩy ra trong nháy mắt, hỏa nhãn kim tinh hiện ra. Sau đó thủy nguyên tố ở bên trong, thổ nguyên tố bên ngoài, trong khoảnh khắc liền tạo thành một mặt to lớn nguyên tố chi thuẫn. Mà lục nhĩ mi hầu vậy đồng dạng hai tay nhấn một cái đại địa một mặt to lớn thổ hoàng sắc thuẫn bài từ dưới đất dâng lên. Sau đó lục nhĩ mi hầu hai tay ở giữa thổ hệ linh lực không ngừng mà tưới vào trước người thuẫn bài bên trong. Cái này thuẫn bài thu được linh lực quang chú lúc đầu đã 10 phần dày nặng thuẫn bài vậy mà lần nữa thêm dày, làm lục nhĩ mi hầu dừng lại thời điểm, cái này thuẫn bài vậy mà trọn vẹn dày có 10m sau đó rộng thậm chí đạt đến 20m. Nhìn xem lục nhĩ mi hầu như thế khoa trương phòng ngự, tôn ngộ không nhìn lại mình một chút trước người cao 5m, độ dày chỉ có 3m thuất bài, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Lục nhĩ mi hầu sau khi hoàn thành, vừa quay đầu liền thấy tôn ngộ không thuất bài, đột nhiên lục nhĩ mi hầu liền cười ra tiếng, đồng thời vừa cười vừa nói, lao đại, ngươi, ngươi muốn xui xẻo, ha ha. Ngay tại tôn ngộ không không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên, Một cố không cách nào hình dung kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, ở tại thuẫn bài đằng sau tôn ngộ không lập tức liền hiểu, nguyên lai lục nhĩ mi hầu để cho mình kết xong hệ phòng ngự là vì bảo vệ tốt cái này đại hòa. Thế nhưng là vì cái gì còn nói bản thân phải xui xẻo. Sau đó, sau một khắc, tôn ngộ không liền biết. Bởi vì theo sóng nhiệt, sau đó lại là phô thiên cái điệu to lớn hình dòng hòa diễm. Thực lực đã đến tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu cảnh giới này, nhiều khi linh giác so hai mắt càng dùng tốt hơn, tựa như hiện tại. Mặc dù trốn ở thuẫn bài đằng sau, thế nhưng là hai người linh giác vẫn là bắt được sông tới mặt hai đầu to lớn hình rồng hỏa diễm. Sở dĩ nói đây là hai đầu hình rồng hỏa diễm mà không phải hỏa diễm thần long, là bởi vì cái này hai đạo rất rõ ràng chỉ là hỏa diễm ngưng tụ thành long hình dạng, chẳng qua coi như như thế, hai người chẳng những không có chút nào chủ quan ngược lại như lâm đại địch. Tôn nộ không lại bắt được hình rồng hỏa diễm sau đó, liền đã hai tay chống đỡ tại trên tâm chán, sau đó thủy hệ linh lực hóa thành băng hệ, cùng thổ hệ cùng một chỗ Tưới vào thuẫn bài bên trong, làm tôn ngộ không trước người thuẫn bài lần nữa mở rộng vì 10 mét phương viên thời điểm, hỏa Long đã hung hăng đâm vào trên tâm chán. Một cái khác đầu hỏa Long vậy trực tiếp đâm vào lục nhĩ mi hầu bảy ra thổ nguyên tố cự thuẫn phía trên. Cái này hai đầu hỏa Long tại đụng vào sau đó, đồng thời không có như vậy tiêu tán, mà là bắt đầu điên cuồng xoay trọn. Hai đầu hỏa Long tựa như hai cái hỏa diễm mùi khoan, chính muốn phá vỡ thuẫn bài, nuốt sống phía sau tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu. Nhìn thấy hỏa Long này như thế khó chơi Lục nhĩ Mi hầu cũng là một tiếng kinh hô bởi vì này nháy mắt không đến thời gian bản thân bày ra Thuẫn bài đã bị khoan tấu một nửa mặc dù hỏa Long này vậy đang không ngừng tiêu hao nhưng là nhìn lấy hỏa Long mấy chục mét thân thể rất rõ ràng bản thân khẳng định kiên trì không đến Hỏa Long này tán loạn thế là lục nhĩ Mi hầu thừa dịp thổ thuẫn ngăn trở thời gian hai tay phát pháp quyết liên động làm cái này thuẫn bài trọn vẹn bị phá ra 4/5 lập tức Hỏa Long liền muốn phá thuẫn mà ra thời điểm Lục nhĩ mi hầu rốt cuộc hoàn thành pháp quyết. Làm pháp quyết sau khi hoàn thành, lục nhĩ mi hầu cấp tốc lui lại, làm thối lui đến trăm mét có hơn thời điểm, kêu hỏa Long đã phá vỡ thổ thuẫn, chu lên sông về lục nhĩ mi hầu. Hừ, chỉ là hỏa Long cũng dám như thế. Thổ linh cự nhân, hàng. Đứng ở đằng xa, nhìn xem cái này sông về phía mình hỏa Long lục nhĩ mi hầu không sợ chút nào. Làm tiếng hét rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo to lớn bóng người Võng người này trực tiếp rơi vào hỏa long long đầu chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang sau đó, một cái trừng cao 20 mét to lớn thạch nhân xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi hầu phía trước, người đá này dưới chân đang giẫm lên hỏa long long đầu. Sau đó thạch nhân dưới chân một lần phát lực, long đầu tán loạn. Sau đó người đá này quay người liền giẫm mang trảo, rất nhanh hỏa long này cứu biến thành đầy trời hỏa nguyên tố tứ tán ra. Lục Nhĩ Mi hầu cười lắc ý, ngón tay búng một cái, liền xua tán đi người đá này. Mà lúc này, Tôn Lộ không vậy hai tay vỗ giải quyết một cái khác đầu hỏa long. Chương 73, linh mục tổng 2. Lão đại, ngươi này cũng quá khoa trương a. Lúc đầu giải quyết xong bản thân đầu kia hỏa long, Lục Nhĩ Mi hầu còn muốn nhìn xem Tôn Ngộ không xấu mặt bộ dáng, kết quả vừa quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy lại là một cái dài mấy chục mét băng long. Tôn Ngộ không lại đem vừa mới đầu kia hỏa long cho triệt để đóng băng. Liên hỏa diễm đều có thể băng phong. Đây chính là ngũ thải thần thạch lực lượng sao? Hắc hắc, cũng tạm được đi. Không nghĩ tới nước này thuộc tính ngũ thải thần thạch thần chứa lực lượng, vậy mà khủng bố như vậy, ngay cả ta giật nảy mình. Lúc đầu ta là dự định làm lướt nước ra tới nhìn xem có thể hay không dội tắt hỏa Long này. Kết quả là thành bộ dáng này. Lục nhĩ mi hầu đi đến gần, một bên dò sét cái này băng lòng một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong thiên địa này, có thể băng phong hỏa diễm hàng khí, chỉ sợ cũng chỉ có cái này ngũ thải thần thạch mới có cái này huy năng. Mà lại, còn không phải phổ thông hỏa diễm. Lao đại! Ngươi nhìn ra không, ngọn lửa này không phổ thông A. Hoàn toàn chính xác, cái này đã vượt rất xa tam muội chân hỏa. Nếu như ta đoán bất quá, đây cũng là còn tại huyện tật thiên hỏa phía trên cửu mội xích hỏa. Cách mặt trời kia thần hỏa, cũng liền kém hơn một chút mà thôi. Ha ha, ngọn lửa này xác thực lợi hại, chẳng qua láo đại ngươi băng phong lợi hại hơn A. Tôn nộ không cười ha ha một tiếng nói, đến mà không trả lễ thì không hay, lục nhĩ, có thể phân biệt phương vị không. Nói xong. Tôn Ngộ Không lại đem cái này 2 mét đô, dài mấy chục mét băng long bế lên. Ân, cái phương hướng này, đúng, tại lại bên trái một điểm, tốt, liền vị trí này. Nhắm ngay phương hướng, Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp phồng lên, sau đó đột nhiên trong tiếng hít thở, theo hét lớn một tiếng, cái này mấy chục mét băng long lại bị Tôn Ngộ Không trở thành tiêu thương cho bắn ra ra ngoài. Ma Mục Tiêu chính là mới vừa rồi hỏa long này tới địa phương. Phủi tay, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu nhìn nhau cười một tiếng. Khi thật, từ khi cùng lục nhĩ mi hầu gặp nhau sau đó, tôn nộ không tâm cảnh đang dần dần khai lãng. Phản phất bất luận cái gì sự tình hoặc là có bao nhiêu gian nan, tôn nộ không đều có lòng tin đi khiêu chiến, đi chiến thắng. Chỉ vì, tôn nộ không có huynh đệ. Từ khi thỉnh kinh sau đó, tôn nộ không đã thật lâu không có loại cảm giác này, loại này cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu cảm giác. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Sau đó Tôn Ngộ Không hai người liền thấy vừa mới băng long bay đi phương hướng dâng lên một cái to lớn hỏa diễm vòi rồng, chỉ bất qua cái này hỏa diễm vòi rồng là nằm thẳng dưới đất, mà không phải dựng đứng, tựa như một cái há to miệng quái thú, tại nuốt ăn vừa mới băng long. Tôn Ngộ Không nhắc lên Kim Cô đồng nói, "Lục Nhĩ, chính chủ xuất hiện, bên trên." Lục Nhĩ mi hầu vậy đem cái kia thanh thổ nguyên tố cự phủ gánh tại trên bờ vai, hướng về kia hỏa gió lốc chỗ chạy vội. Mấy hơi thở sau đó, hai người đã đến hỏa gió lốc mới bắt đầu Chỉ bất quá lúc này, hỏa gió lốc cùng băng lòng đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên địa lại xuất hiện một cái thân mặc hỏa hồng sắc áo cho người, cái này nhân thân cao chỉ tới tôn ngộ không một nửa, mà lại mang trên mặt một bộ giữ tận mặt nạ ác quỷ, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra thân phận chân thật của hắn. Thứ đầu tới tiểu quỷ, che che lấp lấp. Nói xong, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh phát động, bất quá khi Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy người này thời điểm, vậy mà không cách nào khám phá người này trên mặt mang mặt nạ. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy, vậy mà cùng mắt thường không có chút nào khác nhau. Cái này có thể để tôn ngộ không có chút giật mình. Hỏa nhãn kim tinh nhìn không thấu chỉ có 3 loại tình huống. Loại thứ nhất là thực lực của người kia viễn siêu bản thân một cái đại cảnh giới. Loại thứ hai là có một loại mấy vị lợi hại che đậy đạo cụ. Chỉ bất quá trong thiên hạ có thể che đậy hỏa nhãn kim tinh đạo cụ thực sự thưa thớt. Loại tình huống thứ ba, liền là đối phương huyện hóa thủ đoạn đã đạt tới cực hạn, thế nhưng là từ không sinh có trình độ bất quá, Nhìn thấy trước mắt người này, hẳn là thuộc về loại tình huống thứ hai, người này trên mặt mặt nạ ác quỷ, rất có thể liền là loại kia có thể triệt để che đậy bản thân hỏa nhãn kim tinh hi hữu đạo cụ. Đã hỏa nhãn kim tinh nhìn không ra, tôn nộ không cũng liền không còn đi so đo, bất luận người kia là ai, ngăn cản bản thân tiến vào dấu một xâm lâm, đều là địch nhân. Khác nhau chỉ ở thế là đánh bại vẫn là chu sát. Người là ai, vì cái gì ngăn chúng ta con đường? Lúc đầu chỉ là tượng trưng hỏi một câu. Không nghĩ tới người mặt quỷ thật trả lời, chẳng qua thanh âm lại có vẻ mười phần khẳng khẳng. Muốn đi hướng dấu mộc xâm lâm, liền phải đạp trên thi thể của ta đi qua. Còn có, kia một linh tộc, đã bị ta đổ, đến mức các ngươi thứ muốn tìm, ha ha, ngay tại trong tay ta. Nếu như hai ngươi quỷ xuống tới đập 30 khấu đầu, nói không chừng đại gia tâm tình tốt liền cho các ngươi, ha ha ha. Quỷ này diện người nói chuyện còn tốt, thế nhưng là cười một tiếng lên, thanh âm kia quả thực là tra tấn linh hồn của con người. Tôn ngộ không sống mấy ngàn năm, còn chưa từng đã nghe qua như thế khó nghe thanh âm. Chẳng qua tôn ngộ không nhưng cũng không có trực tiếp động thủ, mà là cùng lục nhĩ mi hầu thần niệm giao lưu. Dù sao không biết người này nội tình cũng không biết hắn nói thật hay giả, nếu như tùy tiện động thủ, rất có thể liền ở vào hạ phong. Nhìn thấy hai người đồng thời không có động thủ, mà là tựa hồ tại thần niệm trao đổi, quỷ này diện người không khỏi mở miệng lần nữa, hai cái con khỉ, các người liền chút can đảm này sao? Các người là sợ đánh không lại ta đúng không? Yên tâm, ta không biết giết các người, đứng quên rồi nói cho các người biết, cái này giấu một xâm lâm bên trong chẳng biết tại sao vậy mà nhiều vô số hầu tử ai chật chật, thật không có ý tứ, trước đó động thủ lúc không có chú ý, những thứ này hầu tử nhóm cũng không biết còn có mấy cái có thể sống. Lúc đầu thần niệm giao lưu hai người, lập tức giật mình, vội vàng triển khai riêng phần mình thần thông, đi thăm dò nhìn cái này giấu một xâm lâm. Thế nhưng là cái này không xem xét còn tốt, cha một cái nhìn phía dưới. Tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu lập tức mắt trách móc muốn nước, chỉ cảm thấy trong lòng ngực phẫn nộ đơn giản muốn đem bản thân thiêu đốt. Chỉ vì tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy chính là khắp nơi trên đất tử thương hầu như không còn hầu tử hầu tôn cùng hoa quả sơn cái khác yêu tộc, trên mặt mỗi người đều mang tuyệt vọng cùng thần sắc thống khổ, mà lại trong đó còn ẩn ẩn có chờ mong. Lục nhĩ mi hầu nghe được là vô số kêu rên cùng la lên, kêu rên chính là sợ hãi tử vong, la lên chính là đối với sinh mạng khát vọng. trong chấp nhóm này Tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu toàn bộ nổi khủng. Hai người nhau nhau gầm thét, sau đó tôn ngộ không hóa thành một cái trừng cao 50 m lớn thắc thiên cự viên, mà lại cái này cự viên phía sau còn có sinh một đôi thủy lam sắc băng dực, toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc, sau đó hai tay xác thực kỳ dị lué kim loại quang trạch. Lục nhĩ mi hầu đồng dạng huyện hóa thành trừng 50 m hậu thổ thần viên, cái này thần viên người khoát một bộ cổ kính ao giác, trong tay sách theo xích huyết du lăng côn. Mà lại quanh thân càng có năm đầu lớn nhỏ không đều nhan sắc khác nhau thần lòng không ngừng du tàu xoay quanh. Rất hiển nhiên, hai người này đã lấy ra toàn bộ thực lực. Phẫn nộ, thống khổ, bị thương, hối hận, để hai người chỉ nghĩ đem quỷ này diện người triệt để đánh giết, hình thần câu diện. Đây hết thảy, chỉ vì hầu tộc bởi vì tại sinh tử bộ câu danh hào, cái này cố nhiên để hầu tộc thoát ly tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, từ đó đạt đến trường sinh bất tử mục đích. Bất quá! Vạn nhất hầu tộc người bị người giết chết, đó chính là chết một cách triệt để liền linh hồn lạc ấn cũng sẽ không lưu lại. Là chân chính triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa Cho nên nhìn thấy dấu một xâm lâm bên trong thi thể khắp nơi, tôn ngộ không tim như bị đào cắt. Bản thân cái này thiên tân và khổ, vì chính là hầu tộc hầu tử hầu tôn còn có hoa quả núi chúng yêu, nhưng là bây giờ, hết thể cố gắng tất cả vốn phí. Năm đó đại náo thiên cung hoa quả sơn hầu tộc bị xóa đi ký ức. Về sau bản thân lại đánh thiên đình hoa quả sơn bị như lai đánh lén, hiện tại, thiên đình cùng Phật môn đều không đủ gây cho sợ hãi, mình đã là cái này bản cổ giới người mạnh nhất, thế nhưng là bọn họ lại đều chết rồi. Bản thân xin lỗi bọn họ à, từ khi bản thân làm hầu vương, mang cho bọn hắn chỉ có thai nạn. Cháu ta ngộ không, là tội nhân. Một tiếng tê tâm liệt phế trong tiếng gầm giống tức giận, tôn nộ không thân ảnh giật mình biến mất, sau một khắc, 50 mét quái vật khổng lồ đã xuất hiện ở người mặt quỷ trước người. Sau đó một cái hữu quyển, mang theo kỳ dị như kim loại quang trạch, hung hăng đánh tới hướng người mặt quỷ. chương 74, Người mặt quỷ, Tôn Ngộ Không, đã lâm vào nổi giận trạng thái, thậm chí liền kim cô bổng đều không cần. Nhìn xem hóa thân thành thác thiên cự viên Tôn Ngộ Không kia to lớn nắm đấm mang theo gào rít âm thanh nện xuống, cái kia mặt quỷ người cũng không dám khinh thường cứng rắn chống đỡ, mà là dưới chân bỗng nhiên toát ra hai đám lửa, sau đó hỏa diễm phun trào. Quỷ này diện người tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh tôn ngộ không năm đấm. Lúc này, lục nhĩ mi hầu hai tay cầm càng thêm to lớn đại phủ đã đổi tới, hai tay phấn khởi thần lực, hướng về phía vừa mới né tránh tôn ngộ không nằm đấm người mặt quỷ, một búa liền chặt xuống dưới. Lúc đầu coi là quỷ này diện người vội vàng tránh né tôn ngộ không công kích, vậy mình cái này một búa nhất định có thể đạt hiệu quả, nào biết quỷ này diện chân người hạ hỏa diễm lần nữa phun ra so vừa rồi còn muốn dừng rực hỏa diễm. Từ đó làm cho người mặt quỷ tốc độ lần nữa bạo tăng, cực kỳ nguy cấp ở giữa lần nữa tránh thoát lục nhĩ mi hầu công kích. Tránh thoát hai người lần đầu công kích sau đó, quỷ này diện thân người hình không ngừng, trong chấp mắt loe ra ngoài ngàn mét. Tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu không nói hai lời, đồng thời hơi nhung chân, hướng về đối diện người tiêu xạ mà ra. Lục nhĩ mi hầu hai tay dơ cao đại phủ, tôn nộ không hữu quyền kim loại sáng bóng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hai người cơ hồ đều đã vận dụng khí lực toàn thân, một cách này Tất nhiên thanh thế cực kỳ doa người. Mà lại hai người vậy đồng thời dùng bản thân kêu bàng bạc lực lượng thần thức hóa chặt lại người mặt quỷ. Coi như tốc độ của hắn tại nhanh, hai người cũng có thể ngay đầu tiên biến chiêu. Cái kêu mặt quỷ người tựa hồ cũng biết lần này công kích không cách nào né tránh, dứt khoát cũng không lại dự định né tránh, mà là hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực, tại kéo ra lúc giữa song trưởng liền toát ra đỏ pháng phất máu tươi đồng dạng hỏa diễm. Làm hỏa diễm xuất hiện sau đó, người mặt quỷ hai tay hất lên Cái này đỏ tươi hỏa diễm vậy mà vòng quanh người mặt quỷ tạo thành lấp kín hỏa diễm chi tường. Tôn Nộ không cùng Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy ngọn lửa này chi tường thời điểm, trong nháy mắt liền đã ngừng lại vọt tới trước thân hình. Hai người mặc dù nổi giận, chẳng qua nhưng không có mất lý trí, mà lại vậy trong nháy mắt nhận ra cái này đỏ tươi rực át hỏa diễm, khát máu tà hỏa. Truyền thuyết ngọn lửa này là tu La địa ngục huyết hải chỗ sâu đản sinh một đóa tà hỏa, chính là vạn năm đoán hận chất chứa cùng cực ác người huyết dịch hóa thành. Bất luận ngươi là Đại La Kim Tiên, Tiên Đế hoặc là Thánh Nhân, chỉ cần dính vào cái này tà hỏa, quanh thân huyết dịch liền sẽ trong nháy mắt thiêu đốt không còn, mà lại càng là sẽ bị tà khí xâm lớn, ảnh hưởng tâm trí. Cho nên tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu mặc dù hóa thân thành cự viên chi thân, chẳng qua cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, đành phải ngừng vọt tới trước thân hình. Tôn ngộ không hai người người mặc dù ngừng, chẳng qua công kích nhưng không có đình chỉ, lục nhĩ mi hầu đem bữa lớn hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó hai chân dùng sức Bốn phía đất đai lập tức dặn nước, sau đó hai tay hướng lên vung lên, lại hướng trước một chỉ, phương viên mời dặm đất đai toàn bộ biến thành từng khối tảng đa lớn, như mưa rơi đánh vào người mặt quỷ dùng để phòng ngự tường lửa phía trên. Nhìn thấy lục nhĩ mi hầu như thế, tôn ngộ không cũng có dạng học dạng, hai cánh tay phân biệt ngừng tụ kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố, đồng thời khống chế hai loại nguyên tố tại lục nhĩ mi hầu trước người tạo thành hai cái nguyên tố nguyên tố tường. Chẳng qua này nguyên tố tường lại cũng không là thực chất cho nên lục nhĩ mi hầu tảng đá đạn pháo có thể thuận lợi xuyên qua cái này hai đạo nguyên tố tường. Làm lục nhĩ mi hầu tảng đá đạn pháo xuyên qua nguyên tố tường sau đó, nước này nguyên tố cùng kim nguyên tố liền sẽ bám vào ở phía trên, đồng thời trong nháy mắt ngưng kết. Tạo thành tầng ngoài cùng là kim nguyên tố, ở giữa là thổ nguyên phủ, cuối cùng là thủy nguyên tố tam nguyên làm đạn Tháo Bởi vì cũng có chức dung hợp ba loại nguyên tố hình thành kiên cố tơ mỏng kinh nghiệm, cho nên lần này dung hợp được tôn ngộ không thuận buồm gió mà đi qua hai loại nguyên tố kèm theo tảng đá đạn pháo uy lực mạnh không chỉ một bậc. Đầu tiên là ngoại tầng kim nguyên tố bị khát ngáo tà hỏa nấu nhiệt độ kịch liệt gia tăng, thế nhưng là ở giữa tầng kia thổ nguyên tố lại vững chắc dị thường, điều này sẽ đưa đến tận cùng bên trong nhất thủy nguyên tố bắt đầu cấp tốc cấm lên, làm thủy nguyên tố nhiệt độ đến một cái điểm tới hạn thời điểm, liền sẽ ầm ầm bạo tạc. Mà bạo tạc sau lực trùng kích cùng nồng đậm đích thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố liền sẽ đem phạm vi nổ bên trong khát ngáo tà hỏa cho dập tắt một ít. Mặc dù mỗi lần bạo tạc có thể dập tắt tà hỏa cũng không nhiều, bất quá khi loại này tam nguyên làm đạn pháo giống mưa to như thế rơi xuống sau đó, cái này tà hỏa hỏa diễm tường liền bắt đầu sáng tối chập chờn. Rốt cục, tường lửa ngăn cản không nổi, tại một đợt tam nguyên làm đạn pháo ven kích sau đó, hỏa mạnh tán loạn. Thế nhưng là Tôn Ngộ không cùng Lục nhị Mi hầu còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy một đóa to bằng cái thất màu đen như mực hiện ra một đóa hoa sen trạng hỏa diễm bay tới, mà lại tốc độ cực kỳ nhanh. Lẽ tránh đã tới đã không kịp Tôn ngộ không quay đầu nhìn lục nhĩ mi hầu lên mắt, sau đó hai người ăn ý gật đầu một cái. Sau một khắc, lục nhĩ mi hầu đạp mạnh bước liền đứng ở tôn ngộ không phía trước, mà tôn ngộ không vậy đồng thời đem hai tay chống đỡ tại lục nhĩ mi hầu trên lưng. Lục nhĩ mi hầu hai tay bấm không nổi minh vương ấn, sau đó hai tay tại kết thành một cái mười phần quái thủ ấn, lúc này, một cái cổ phát phẳng phất mai rùa giống như thuẫn bài từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Làm quy giáp thuẫn bài xuất hiện sau đó. Lục nhĩ mi hầu cùng tôn ngộ không toàn thân linh lực phản phất không cần tiền đồng dạng tưỡi vào quy giáp thuẫn bài bên trong. Cái này thuẫn bài trong nháy mắt liền hóa thành phương viên trăm mét lớn nhỏ. Mà lại mai rùa bên trên đường vân có thể thấy rõ ràng, nếu như nhìn kỹ, cái này mai rùa bên trên đường vân, lại là hà đồ cùng lạc thư hai loại đồ án. Phong ngự mạnh nhất, mai rùa thanh thuẫn. hắc hỏa bạo sen, bạo. Theo hai tiếng hét lớn. Kêu đoá đen như mực to lớn hoa sen mang theo thế xét đánh lôi đỉnh hung hăng đâm vào lục nhĩ mi hầu mai rùa thánh thuẫn phía trên. Một tiếng vang vọng thiên địa tiếng nổ cùng mắt trần có thể thấy ẩn chứa vi lực đáng sợ sóng xung kích, đồng thời khuấy động ra. Thế nhưng là lúc này tôn ngộ không lại bắt được một cái cảnh tượng kỳ quái, kêu kinh khủng sóng xung kích đang khuyết tán đến một cái biên giới thời điểm. Vậy mà giống như là đâm vào cái gì bên trên như thế, trong nháy mắt phá tản. Tôn ngộ không cỡ nào tu vi, liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia hẳn là là một loại cực kỳ cường đại kết giới. Lập tức, tôn ngộ không không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, bằng vào mình cùng lục nhĩ mi hầu thần thức, vậy mà không biết là lúc nào bị người nào bày ra kết giới cho vây ở nơi này. Mà lại kết giới này cường độ cũng làm cho tôn ngộ không mười phần để ý. Thế nhưng là không kịp nghĩ nhiều, làm bụi bằm tàn đi, tôn ngộ không phát hiện lục nhĩ mi hầu loại trừ trên người lông tóc bị cháy rủi một ít bên ngoài, vậy mà một điểm vết thương đều không có. Mà lại kia mai rùa thánh thuẫn cũng là không có một chút tổn thương, chỉ là phía trên quang trạch có chút ảm đạm mà thôi. Tôn ngộ không trong lòng hết sức kinh ngạc, vừa mới kia đóa hỏa liên uy lực nổ tung, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu như là chính tôn ngộ không, coi như có thể đón lấy, vậy tuyệt đối sẽ thụ thương. Bởi vì ngọn lửa màu đen kia chính là hắc liên bạo liệt hỏa. Ngọn lửa này hỏa nguyên tố 10 phần táo bạo, gặp được một điểm xung kích liền sẽ bạo liệt ra đáng sợ uy lực. Quỷ này diện người đến cùng là ai Vì cái gì có thể điều khiển nhiều như vậy kỳ dị hòa diễm? Lục nhĩ, ngươi này thuẫn cực kỳ kiên cô A, đánh xong muốn hay không cân nhắc đưa cho ta. Lục nhĩ mi hầu quay đầu trận nhìn tôn ngộ không lít mắt, không thèm để ý hắn. Mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem trước người đạt được người mặt quỷ nói, lao đại, quỷ này diện người tuyệt đối có kỳ quạc. Cẩn thận một chút, một hồi ta chủ phòng, ngươi chủ công. Nói xong, cả người bày biện ra một loại chuẩn bị xuất phát chạy tư thế, đồng thời miệng bên trong hết lớn lao đại sung Tôn nộ không lúc này vậy thu hồi đùa dỡ tâm, theo sát lấy lục nhĩ mi hầu sau lưng, hướng về người mặt quỷ phóng đi. Quỷ này diện người cũng không dám chủ quan, hai tay bấm một cái pháp quyết, sau đó toàn thân ánh lửa đại thịnh, cuối cùng vậy mà tại sao người tạo thành một cái cơ hầu ngưng tụ thành thực chất cao hơn 60 m hỏa diễm cự nhân. Ngọn lửa này cự nhân vừa mới thành hình, liền xuôi hai tay, sau đó hai cánh tay lỏng bàn tay toát ra hảo quang rừng rực, tại quang mang này bên trong. Một viên tiếp nối một viên hỏa đạn bắn về phía lục nhĩ mi hầu hai người. Ngọn lửa này cự nhân lòng bàn tay bắn ra hỏa đạn, thậm chí có một gian phòng như vậy lớn, mà lại màu gì đều có. Tử sắc chín ngày thần hỏa, màu làm quỷ thủy âm hỏa, màu xanh nhất mộc dương hỏa, màu đen hắc liên bạo liệt hỏa, màu vàng sáng cựu mội thần hỏa, thậm chí tôn ngộ không còn chứng kiến màu vàng kim thái dương kim hỏa. Đây quả thực là trong thiên hạ tất cả trí cường hỏa diễm một cái thịnh hội. Chẳng qua may mắn quỷ này diện người cũng chỉ là đem những này hỏa diễm xem như hỏa diễm đạn bắn ra tới, nếu là cái này tất cả hỏa diễm hắn đều có thể điều khiển như thường, kia tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu cũng không cần đánh. Thế gian này lại còn có như thế kỳ nhân. Trong lúc mơ hồ, tên của một người hiện lên ở tôn ngộ không trong đầu. chương 75, lại một cái hỏa linh thể. Đối với quỷ này diện người thân phận chân thật, tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu đều mười phần hiếu kỳ. Bất quá bây giờ loại tình huống này để hai người đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Quỷ này diện thân người sau hỏa diễm cự nhân lòng bàn tay phong tới phi đạn, quả thực là cực kỳ kinh khủng, coi như là cầm trong tay mai rùa thanh thuẫn, lục nhĩ mi hầu vẫn là cảm giác được từng đỡ táp lực. Tôn ngộ không thấy tình thế không tốt, vội vàng song trưởng chống đỡ lục nhĩ mi hầu sau lưng, thủy hệ linh lực chuyển hóa làm băng hệ, toàn bộ rót vào nói lục nhĩ mi hầu trong cơ thể. Đạt được tôn ngộ không kêu bàng bạc băng hệ linh lực Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi dùng mình một cái. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám lãnh đạo, vội vàng đem cố này băng hệ linh lực lần nữa quan tâm đưa tới tay cầm Mai Dùa Thánh Thuận bên trong. Mai Dùa Thánh Thuận vốn chính là thủy thuộc tính linh vật, lần này đạt được thiên hạ trí thuần băng hệ lực lượng, lập tức toàn bộ thuẫn bài tản mát ra một cỗ hào quang màu lam đậm. Sau đó, tại Mai Dùa Thánh Thuận mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lan tràn ra một tầng thật dày băng giáp, trong chất mắt Tại mai rửa thánh thuẫn mặt ngoài liền bám vào lên 10 phần dày nặng băng giáp, mà lại cái này băng giáp vậy mà ẩn ẩn thành hình một cái giữ tận Huyền Vũ thánh thú. Hình tượng. Lúc đầu khó mà ngăn cản vô số hỏa đạn, đột nhiên trở nên không có chút nào uy hiếp. Bất luận là cái gì hỏa, chỉ cần đâm vào tầng kia băng giáp bên trên, đều sẽ lập tức tắt mất. Chỉ có kia màu vàng kim thái dương kim hỏa, còn có thể cho Lục Nhĩ Mi hầu tạo thành một ít áp lực, chẳng qua đem so với trước đầy trời hỏa diễm, cái này đã được rồi nhiều lắm. Chí Lục nhĩ mi hầu đã có thể đổi lên vô số hỏa đạn, phóng tới cái kia mặt quỷ người. Cái kia mặt quỷ người đối với đây hết thẻ vậy thấy rõ ràng, biết lửa này búng đã không cách nào ngăn cản, thế là hai tay pháp quyết liên động, một phương diện chỉ huy ngọn lửa kêu cự nhân đem tất cả hỏa đạn toàn bộ đổi thành Thái Dương Kim Hỏa, một phương diện khác thì là đang chuẩn bị to lớn hơn hỏa hệ đạo thuật. Mà lục nhĩ mi hầu bên này, mặc dù áp lực không có trước đó lớn như vậy, Chẳng qua lục nhĩ mi hầu lại kinh hãi phát hiện trong tay mai rùa thánh thuẫn vậy mà ẩn ẩn có hòa tan xu thế, không, nói đúng ra, là bên ngoài tầng kia băng giáp. Không nghĩ tới mặt trời này kim hỏa như thế kinh khủng, thế nhưng là lục nhĩ mi hầu không chút nào không thể lưu lại. Bởi vì hiện tại song phương đều tại đem hết toàn lực tranh thủ thời gian. Quỷ này diện người xem xét liền là đạo thuật hệ cao thủ, bình thường tinh thông đạo thuật, cận thân chiến đấu phương diện khẳng định liền thành lược điểm. Chỉ cần có thể tại quỷ này diện dưới người một cái đạo thuật phát ra trước đó, bản thân hai người gần đến hắn thân, Lục Nhĩ Mi hầu tin tưởng lại có chuẩn bị tình huống giới tuyệt đối có thể cho quỷ này diện người tạo thành thương tổn, coi như không thể đánh giết, chí ít cũng có thể đánh vỡ trước mắt loại này bị động tình trạng. Mà người mặt quỷ cũng biết điểm này, cho nên vậy đang liều mạng chỉ huy phía sau hỏa diễm cự nhân bắn ra như mưa rơi thái dương kim hỏa. Dựa theo quỷ này diện người thực lực, nếu như là nghĩ phát ra đủ để thương tổn đến thậm chí trọng thương hai người đạo thuật Coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng cần một đoạn ngắn thời gian chuẩn bị, mà thời gian này đại khái tại 10 cái hô hấp tả hưu, thế nhưng là từ người mặt quỷ véo dận pháp quyết đến bây giờ, đã qua 5 cái hô hấp thời gian. Thế nhưng là bản thân hai người khoảng cách người mặt quỷ vẫn còn có chừng 500 m Nếu là bình thường, cái này 500 m bất quá là trong nháy mắt cho đến, thế nhưng là hôm nay đội lên cái này đẩy trời thái dương kim hỏa, hai người không khỏi cảm giác được một trận nửa bước cũng khó rời đi cảm giác. Hai người vậy thử qua chạy nhanh, dựa theo hai người chừng 50 mét thân cao, 500m cũng bất quá liền là mấy cái cất bước lúc. Bất quá khi hai người vừa mới mở rộng bước chân thời điểm, tiêu đẩy trời Thái Dương Kim Hỏa bỗng nhiên giống như là có linh tính đồng dạng vậy mà vòng qua tới Mai Dụ Thánh Thuẫn trực tiếp đánh vào hai người trên người. Thế nhưng là làm hai người chỉ là bước nhỏ tiến lên thời điểm, mặt trời này Kim Hỏa lại khôi phục sinh dạo bước mục đích bắn thẳng đến. Lục Nhĩ Mi hầu phỏng đoán, nếu muốn để Thái Dương Kim Hỏa vòng qua Mai Dụ Thánh Thuẫn Đây nhất định muốn bắt người mặt quỷ tự mình điều khiển, thế nhưng là một khi phân thần điều khiển Thái Dương Kim Hỏa vậy hắn đạo thuật nhất định liền sẽ kéo dài thời gian chuẩn bị. Mặc dù đoán được điểm ấy, thế nhưng là hai người cũng không dám lần nữa thử, vừa mới kêu một trận hòa vũ, liền đã cho hai người tạo thành không nhỏ thương thế. Nếu quả như thật không để ý phòng ngự thẳng đến người mặt quỷ, coi như có thể cẩn thân, chỉ sợ bản thân cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó người mặt quỷ bằng vào tốc độ của mình, y nguyên có thể kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hai người là vô luận như thế nào cũng vô pháp tại người mặt quỷ đạo thuật phát ra trước đó tới gần hắn. Mắt thấy thời gian lại qua hai cái hô hấp. Lục nhĩ mi hầu thực sự nhịn không được, vừa mới chuẩn bị vận dụng quanh thân xoay quanh ngũ long chi lực thời điểm, lại cảm giác được sau lưng tôn ngộ không nhấn một cái bờ vai của mình, sau đó một cái nghiêng người cất bước vậy mà đứng ở trước người mình. Lão đại, không cần, ngươi không chịu nổi mặt trời này kim hỏa. Tôn ngộ không đối với lục nhĩ mi hầu kêu to lại mắt điếc thai ngơ, ngược lại hai tay nắm chắc kim cô bổng, hai tay càng là cơ bắp hở ra, sau đó phấn khởi toàn thân thần lực, hướng về phía đối diện người, kim cô bổng quét ngang mà đi. Lúc đầu đã dối dài đến dài hơn 70 mét, 2 mét phẩm chất kim cô bổng, lần nữa đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền dối dài đã đến 600 mét dài ngắn. Mà lại kim cô bổng bên kia, càng là tụ tập cực kỳ nồng nặc băng thuộc tính lực lượng trong trước mắt Kim Cô Đổng liền đã đã đến người mặt quỷ bên cạnh người. Người mặt quỷ hơi chút quay đầu, tự hồ vậy cảm thấy Kim Cô Đổng bên trên ẩn chứa kinh khủng năng lượng, vậy mà dứt khoát từ bỏ đang tại chuẩn bị sắp hoàn thành đạo thuật, mà là trong nháy mắt thủ quyết biến hóa, nguyên bản đứng tại người mặt quỷ sau lưng hỏa diễm cự nhân giả thoáng mấy lần đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Kim Cô Đổng đã mang theo cực độ rét lạnh băng chi lực nện vào người mặt quỷ trên người, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi hầu còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy người mặt quỷ trên người bỗng nhiên nổ tung một cây thông thiên hỏa trụ. Mà lại lửa này trụ lực lượng lại cũng 10 phần kinh khủng, trực tiếp liền đem ngang đập tới kim cô bổng cho bắn đi ra. Mà lại lửa này trụ nổ tung sau đó chẳng những không có dập tắt, mà là lập tức khuyết tán, trong chấp mắt liền khuyết tán thành phương viên trăm mét to lớn hỏa trụ. Tôn nộ không một kích không công mà lui, thu hồi kim cô bổng, cùng lục nhĩ mi hầu đứng sóng vai. Lục nhĩ mi hầu vậy thu hồi mai rùa Thánh thuẫn, nhìn xem cái này vẫn xoay tròn to lớn hỏa trụ, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Lão đại, có chút không dễ làm à? Xem ra lửa này trụ hẳn là chuyên môn dùng để phòng ngự. Mà lại bốn phía vậy có bảy kết giới, chạy đều chạy không thoát. Lục nhĩ mi hầu mới vừa nói xong, kia xoay tròn lấy hỏa trụ đống nhiên quang mang đại thịnh, sau đó tại lửa này trụ bên trong vậy mà chạy vội ra chín đầu hỏa diễm dị thú. tú yêu, rêu cặp gió, bổ lao, nhoai tí, thao thiết, công phúc, bệnh ngạ, toàn nghề, tiêu đồ Chính là kia rồng sinh chín con cựu đầu long tử.